Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, nàng ở lúc sắp chết, mới thấy rõ bên người nam nhân cùng mội mội gương mặt thật, nàng hối hận Trọng sinh sau, nàng thề phải làm khí phách ngự tỉ Nếu tránh không khỏi, nàng liền chuẩn bị 36 binh khí Đem thứ mội di nương cha nàng đánh hoa rơi nước chảy Thấy nàng liền đường vòng đi Uy sư minh, ngươi đừng đường vòng A, ta sẽ không đánh ngươi Chưng một sinh như tử Tiên tĩnh ban đêm Trong hoàng cung đột nhiên truyền đến từng tiếng thét trói thai, còn kẹp mấy người phụ nhân thanh âm. Nhanh, hoàng hậu nương nương, lại dùng sức. Nương nương, cố lên, đem sức lực tất cả đều tập trung ở dưới. Nương nương, hút khí, khít sâu. a thầm ngọc cẩm thét trói thai, đem ăn mãi kính đều dùng ra tới, đôi tay nắm chặt hai bên trắng gấm, nghiến răng nghiến lợi ra sức. Dùng sức, lại dùng lực. Đây chính là nàng thành thân 7 năm tới, mới thật vất vả mới hoài thượng đứa bé đầu tiên. Nàng nhất định phải bình bình an an đem hắn sinh hạ tới không thể. Đau đớn mười mấy tiếng đồng hồ, liền ở nàng sắp lực tấn khí kiệt là lúc, rốt cuộc, nàng cảm thấy dưới thân một nhẹ, một tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền ra tới. Hoa hoa, sinh, là tiểu hoàng tử, thực khỏe mạnh. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nhất cử sinh hạ tiểu hoàng tử. Trong phòng, quý đầy đất chúc mừng nàng người, nàng mồ hôi đầy đầu, nhìn về phía bị ba mũ bao tốt tiểu nhân nhi, nhẹ nhàng nói, ôm lại đây, buồn cùng xem hắn Là, nương nương, nho nhỏ, phấn nộn phấn nộn tiểu nhân nhi. Đôi mắt còn chưa mở, trên chán da cùng cái tiểu lão nhân giống nhau nhữ chặt, nhìn thức xấu, nhưng ở mới vừa thăng cấp làm mẫu thân nàng trong mắt, lại thập phần đáng yêu. Môn đột nhiên bị đẩy ra, tiến vào một đạo bóng hình xinh đẹp. Đó là so nàng tiểu thất tuổi mội mội thẩm ngọc tê, là năm tháng đi tới cùng bị hoàng thượng sủng hạnh sau, phong quý phi nương nương. Các nàng tỉ mỗi hai người, một cái hoàng hậu, một cái quý phi, ở toàn bộ hậu cung Thân phận địa vị đều cao nhân nhất đẳng, cũng coi như là cấp uy võ hầu phủ mạnh dài. tỷ tỷ ngươi thế nào, thân thể còn hào đi. Thầm ngọc theo vẻ mặt khẩn cấp thiết chạy tới, khẩn trương hề hề. Nàng cười cười, ngạch đầu nói, ta thực hảo, ngươi mau đi xem một chút ngươi cháu ngoại trai, hảo đáng yêu đâu. Nàng chỉ vào chính mình trong cây ngàn đáng sinh hạ tới nhi tử, cười vui vẻ. Thầm ngọc theo cười nhìn về phía hài tử, vươn tay đi, muốn ôm hắn, ở đụng chạm đến hài tử kia trong ngáy Tay nàng lại như là xúc điện giống nhau, nhanh chóng lùi về đi. "Làm sao vậy, ngươi không dám ôm?" Thẩm Ngọc Cẩm cười hỏi. "Ân, ta sợ sẽ ôm hắn không thoải mái, không dám ôm." Nàng duy cười có chút cứng đờ, nhưng đắm chìm ở mới vừa thăng cấp vì mâu thân vui sướng trung thẩm Ngọc Cẩm cũng không phát giác. Thầm Ngọc Tiêu nói, "Tỷ tỷ, ngươi mệt mỏi, ta làm thu nhi phao đường đỏ thủy, ngươi uống trước chén đường đỏ thủy lại nghỉ một lát đi, hoàng thượng nơi đó, ta đã phái người đi thông tri." "Hảo." Thẩm Ngọc Thiêu tiếp nhận Thu Nhi đưa qua một chén đường đỏ thủy, tự mình đút cho Thẩm Ngọc cầm uống. Hậu sản suy yếu, miệng khô rời khô, Thẩm Ngọc cảm sát thật lại khát lại mệt. Nàng một hơi đem một chén đường đỏ thủy đều uống hết, sau đó đem hài Tử giao cho Thẩm Ngọc Thiêu chăm sóc, tỉ tỉ ngủ một lát, ngươi giúp tỉ tỉ xem trọng hài Tử. Hảo a, ngươi ngủ đi. Thẩm Ngọc Thiêu thanh âm, xo so rễ vãng muốn linh hoạt kỳ ảo, nhưng mệt cực kỳ Thẩm Ngọc cầm, không có đi để ý, hai mắt nhắm lại, liền đã ngủ. Thẩm Ngọc Thêu phất tay, đem tất cả mọi người khiển đi ra ngoài. Đột nhiên, Thẩm Ngọc Cẩm Tâm nắm tê dần, nàng mở choán mắt, liền nhìn đến Thẩm Ngọc Thêu một bàn tay chính véo ở hài tử trên cổ, hài tử chính không tiếng động tứ chi loạn đá. Nàng kinh hãi, thét chói thai, "Ngọc Thêu, ngươi đang làm gì?" "Ta, ta ở đưa hài tử đoạn đường a." Thẩm Ngọc Thêu thiên chân trong trẹo đôi mắt chớp a trước người, "Ngươi liền sắp đi, lưu lại một mới sinh ra hài tử ở cái này ăn thịt người không nhả xương trong hoàng cung, ngươi nhận tâm." Trưng hai dòng huyết. thẩm ngọc cầm ốc, nàng giống như lần đầu tiên nhận thức thẩm ngọc theo dường như, giống như nghe không hiểu nàng lời nói dường như, nàng nói, ngọc theo, ngươi đang nói cái gì? Tỷ tỷ, ngươi còn không rõ sao? thẩm ngọc theo cười thực điểm mỹ, ánh mặt trời sáng lặng cười, lué thẩm ngọc cầm đôi mắt đều không mở ra được, chỉ nghe nàng nói, chúng ta tỷ mỗi hai cái chỉ có thể có một cái lưu tại trên đời này, người kia đương nhiên sẽ là ta. Tỷ tỷ, từ ta sau khi sinh, ngươi không cảm thấy ngươi chính là dư thừa sao? Không đợi thẩm ngọc cẩm trả lời, nàng liên đoán hận nói, nếu không có ngươi, ta chính là cha nữ nhi duy nhất, cô mẫu của hồi môn cũng sẽ là của ta, bà ngoại cũng sẽ đau nhất ta, ngay cả hoàng thượng ngay từ đầu lựa chọn người cũng sẽ chỉ là ta. Ta so ngươi tuổi trẻ, so ngươi xinh đẹp, so ngươi hiểu được như thế nào thảo nam nhân miềm vui, nhưng dựa vào cái gì ngươi là hoàng hậu, ta cũng chỉ là quý phi, trời sinh liền so ngươi thấp nhất đẳng, vĩnh viễn đều bị ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Trên mặt nàng tươi cười. Dần dần trở nên điên cùng lên, hôm nay là cái ngày lành, tỷ tỷ, đây chính là ta cố ý vì ngươi lựa chọn nhật tử, ngươi liền bồi cháu ngoại trai hảo hảo lên đường đi. Mới vừa lấy ra tay lại đè xuống, hai tử tứ chi dần dần dừng lại, không hề nhúc nhích. Không cần. Thầm Ngọc cầm tê thanh kết lực, cấp hỏa công tâm, nàng muốn đứng dậy ngăn cản nàng, đột nhiên, nàng dưới thân nóng lên, một cổ nhiệt lưu như thủy triều giống nhau trào ra tới. Nàng trong đầu lập tức loẹt ra hai chữ, dòng huyết. Nàng vừa mới rõ ràng tự khảo Muốn rong huyết nói, ngay từ đầu liền phát tác, sao có thể? Nàng không dám tin tưởng nhìn chầm chầm nàng sùng ái mười mấy năm mội mội, lập tức, cảm thấy chính mình giống như không quen biết nàng. Ngươi! Ngươi cho ta ăn cái gì? Là thứ tốt ta? Nàng cười hi hì, kia trong tay hài tử ném cho thẩm ngọc cẩm, sau đó đáng tiếc nói, đã chết già thật là đáng tiếc, đây chính là hoàng thượng hoàng trưởng từ đâu. Thẩm ngọc cẩm trơ mắt nhìn chính mình hao hết trăm cây ngàn đắng mới hoài thượng hoàng nhi, sinh hạ tới không đến một giờ. Liền chết ở thân muội muội trong tay nàng đầy mặt nước mắt vẻ mặt tuyệt vọng con trai của nàng trên mặt đã không hề là phấn lộn phẫ nộn mà là xanh tím sắc, nàng run dẩy vươn tay đi hô hấp và vô nàng ngốc như gà gỗ biểu tình liền cùng đột nhiên bị sét đánh giống nhau mà nàng phía dưới tuôn chạy càng ngày càng nhiều nàng thân mình cũng càng ngày càng lạnh hô hấp cũng càng ngày càng yếu thầm Ngọc theêu đột nhiên nhào lên tới khóc lớn nói tỷ tỷ ngươi không cần chết ta ngươi không cần ném xuống ta a tỷ tỷ Trong phòng đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng khóc, tiếng khóc ai khóc bi thiết, làm người nghe chi rơi lệ. Nhưng mà, thanh âm này nghe vào thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít thẩm ngọc cầm trong thai, chỉ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Nàng hai tử, nàng hai tử, thế nhưng bị cái này như thiên sứ giống nhau mội mội cấp giết, nàng. Hào hận A. Người tới A, cứu mạng A, người tới A thẩm ngọc theo khóc một đốn, mới hô. Nàng này một đều, ngoài phòng người tất cả đều đồ vào tới. Hai cái bà mụ vừa thấy thẩm Ngọc cẩm phía dưới hô to không tốt hoàng hậu Nương nương dòng huyết thẩm Ngọc theo thai khí đầu khóc hô tỷ tỷ nàng là bởi vì cháu ngoại trai đột nhiên hô hấp không thuận mà cấp hỏa công thông bà mụ nghe vậy chiều hai tử nhìn lại sau đó tưởng đâm cây cột tâm đều có hoàng tử thế nhưng đã chết tiên yên phát sách mới lạc thân nhóm xem qua sau phải nhớ đến giúp tiên yên cất chứa để cử Nga tiênên yên, yên gõ chữ thực vất vả thân nhóm động động ngón tay xem như giúp tiên yên một cái vội Nga Yên yên cảm ơn các vị thân duy trì. chương 3 hối hận. muôn bị đẩy ra, buôn tiến vào một đạo thon dài thân ảnh. Ngọc Cẩm, ngươi thế nào? Quen thuộc trong thanh âm, thế nhưng có một mặt chờ mong. Chờ mong cái gì đâu? Vốn gì nhắm mắt phải đi thẩm Ngọc Cẩm, nỗ lực căng ra đôi mắt ra, lại trong mắt hắn thấy được một mặt chưa bao giờ từng có thiệt tình ý cười. Nàng ngần ra, tiếp theo là ngập trời hận ý đánh lúc lại. Ha ha! Trước khi chết, Nàng mới chân chính thấy rõ ràng này, nam nhân cùng chính mình thân muội muội gương mặt thật, nàng cũng chết đủ xuân. Hoàng thượng, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ giống như rất nguy hiểm, ta đã gọi người đi thỉnh thai ý đi à. Thẩm Ngọc theo nước mắt ba ba dựa sắt vào nhau tiến tiêu dục trong lòng ngực. Tiêu dục chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Ngọc Cẩm, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Người đều phải đã chết, có chút cảm xúc cũng không cần lại che che giấu giấu. Hắn rồi tay ôm lấy Thẩm Ngọc, theo, nhẹ giọng hướng nàng, "Không có việc gì, tỷ tỷ ngươi hầu sợ." Chấm sẽ hạ lệnh từ ngươi tự mình xử lý Chính là thiếp thân có thai Không nên làm lụng vất vả Hoàng thượng, y đi thần tiếp xem Vẫn là đem chuyện này giao cho lệ phi nương nương xử lý đi Hảo, chấm đều y đi ngươi Chỉ cần ngươi cho chấm sinh cái trắng chẻo mập mạp hoàng trưởng tử là được Nói, hắn không màng có người ở đây Liền ở trên mặt nàng hôn một cái Ai nha, hoàng thượng, tỷ tỷ còn nhìn đâu Thầm ngọc theo xấu hổ một chút Thẹn thùng đẩy ra hắn Thẩm Ngọc Cẩm sớm đã khí nói không nên lời lời nói, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, phía dưới máu như suối phun, một cổ nồng đậm mùi máu tươi dần dần tản ra. Một phong hạ nhân, lại liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thầm Ngọc Cẩm trừng mắt hai người. Đây là nàng ái cả đời nam nhân, nàng người còn chưa có chết, hắn liền cùng nàng thân muội muội cùng nhau ở nàng trước mặt đại nói vì nàng xử lý hậu sự sự tình, còn ở nàng trước mặt đại diễn ân ái tến mục. Ha ha. Tiêu Vũ, người tên cặn bã, thật đủ đáng giận. Hưởng phí nàng đem nàng cha hổ phù cầu cho hắn, làm hắn tay cầm bình quyển, hao hết tâm tư trợ hắn nhất cử bước lên ngôi vị hoàng đế. Kết quả, lại làm hại nàng cha bị người giết. Còn có, hắn chúng vô giải chi độc, là nàng suốt đêm đi quỳ cầu nàng sư huynh, làm sư huynh cứu hắn một mạng. Lại không nghĩ rằng, vì cứu hắn, lại hại chết nàng sư huynh. Không nghĩ tới à, thật là không nghĩ tới à, nàng thâm ái nam nhân, nàng cha che chở con rể, nàng sư huynh liệu mình cứu sống người. Cư nhân sẽ là một con bạch nhãn lang. Nàng hận a. Còn có nàng hài tử, bọn họ như thế nào nhẫn tâm? Kia cũng là hắn Hải tử a, là nàng cùng hắn cùng nhau hài tử a, bọn họ như thế nào nhẫn tâm? Ô ô. Thẩm Ngọc Cẩm chảy xuống hai giọt nước mắt, rốt cuộc nàng hối hận. Nàng ái tiêu dục cả đời, cho dù hắn không yêu nàng, hắn chỉ là lợi dụng nàng, nàng cũng không hối hận quá. Nhưng hiện tại, nàng hối hận. Còn có nàng muội muội. Từ muội muội vừa sinh ra, Nàng liền phi thường thích muội muội. Có ăn ngon, nàng muốn phân muội muội một nửa, có quần áo mới nguyên liệu, nàng muốn phân muội muội một nửa, có tân trang sức, nàng muốn phân muội muội một nửa, ngay cả nàng thâm ái nam nhân, nàng cũng bỏ được lấy ra tới phân cho muội muội một nửa. Không nghĩ tới, nàng muội muội lại lòng tham không đủ rắn nuốt voi, muốn giết nàng cùng nàng hai tử, độc hưởng người nam nhân này cùng này hết thể vinh hoa phú quý. Hai người lòng lang dạ sói, thật tàn nhẫn a. Nàng Thẩm Ngọc cầm thệ, nếu này hết thể có thể trọng tới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 Nếu này hết thể có thể trọng tới, nàng Tình nguyện không quen biết tiêu dục, Tình nguyện không, có cái này muội muội. Nếu này hết thể có thể trọng tới, thiếu cha, thiếu sư minh, nàng nhất định sẽ còn. Thẩm Ngọc cẩm sắc mặt tái nhật như tờ giấy, nhìn này hết thảy, thương tâm rơi lệ. Chương 4 dâm chết. Nàng bên người cung nữ Đông Mai, hung hăng trừng mắt Thẩm Ngọc Thiên, khí sắc mặt xanh mét, trong lòng lại trách cứ tiêu dục là cái không huyết không nước mắt vô tình nam nhân. Nàng cũng không biết từ chỗ nào tới dũng khí, chỉ vào Thẩm Ngọc Thiên cái mũi. Liên bắt đầu mắng to lên. Thầm Ngọc Thiên, ngươi không cần ở chỗ này trang hảo tâm, hoàng hậu cùng hoàng tử vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào lập tức đều phải đã chết, khẳng định là ngươi động, cái gì tay chân, ngươi như thế nào liền như vậy không lương tâm, hoàng hậu đem ngươi làm như tích tích thân muội muội giống nhau đau, ngươi lại làm ra như vậy không biết xấu hổ lại âm độc sự tình tới, ngươi còn không biết xấu hổ làm bộ ở chỗ này khóc, ngươi trang cho ai xem đâu. Dù sao hoàng hậu đều phải đã chết, nàng cũng không có gì hảo sống đầu, nếu đều phải chết Vậy làm nàng chết phía trước, thống khoái mắng một đốn. Đông mai một ngụm vẩn đục nước miếng, phun ở thẩm ngọc theo trên mặt. Không biết xấu hổ đồ vật, liền cùng ngươi cái kia nương giống nhau, thượng cột bò lên trên nhân ra rường, còn hoài gian sinh con, còn không biết xấu hổ ở chỗ này trang thanh cao, ta phi. Làm kỹ nữ, còn tưởng lập đền thờ ngươi. a chính mắng hăng say đông mai, thân mình đột nhiên bay lên, hung hăng đâm hướng giữa tưởng gô nam trên giá. Sau đó, nàng phát ra hét thảm một tiếng. ân mình rơi xuống đất lăn mấy lăn, phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi nàng phản ứng lại đây, một chân liền dẫm lên nàng trên cổ. Không cần. Trên giường, một cái suy yếu thanh âm vang lên, thanh âm kia đã khuynh tận thẩm ngọc cẩm cuối cùng một tia dư lực. Nhưng, cứ việc như thế, ở nàng thanh lạc là lúc, đông mai cổ vẫn là bị kia chỉ chân cấp sinh sôi dâm đoạn, hai mắt trợn trợn, chết không nhắm mắt. Thiêu Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Tiêu Dục xem cũng không xem đông mai liếc mắt một cái, đi đến thẩm ngọc theo bên người, đỡ nàng lên. Lại lo lắng nàng trong bụng hài tử, ôn Nhu hỏi nói, hài tử thế nào, có hay không động thai khí? Hoàng thượng, theo nhi không ủy khuất, hài tử không có việc gì. Tuy nói không ủy khuất, nhưng trong ánh mắt lại rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt. Phía trước khóc lâu như vậy, một giọt nước mắt cũng không, hiện tại gần bởi vì nam nhân một câu quan tâm nói, nước mắt không hề dấu hiệu rơi xuống. Thân tỷ tỷ chết, thân thủ bóp chết thân cháu ngoại trai, đều không bằng nam nhân một câu. Này hiện thực, là cỡ nào châm trọc? Thầm Ngọc Cẩm tự Từ nhận thức tiêu dục kia một ngày bắt đầu, tiêu dục liền tính kế nàng vô số lần. Nhưng nàng là cái ngốc cô nương, là cái quật tính tình cô nương, một khi nhận định, liền một đầu toàn đi xuống. Nàng đối hắn nhất kiến trung tình, thiết tình một mảnh, liền tính biết hắn lòng tràn đầy tính kế nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đúng vậy, nàng ngây ngốc, cùng cái ngu ngốc giống nhau, bởi vì yêu hắn, vì hắn, nàng không màng tất cả, hắn nghĩ muốn cái gì, nàng liền ngây ngốc đưa cho hắn cái gì, chẳng sợ hậu quả là bị thế nhân phỉ n Nàng cũng nguyện ý. Hắn không bạc bồi dưỡng tử sĩ, nàng liền đem nàng lương để lại cho nàng của hồi môn, còn có nàng cha để lại cho nàng một tuyệt bút bạc, một phân không dư thừa, toàn bộ bạch bạch đưa cho hắn. Cái này cũng chưa tính, nàng còn ngây ngốc cuốn lấy nàng cha, làm nàng cha đem hắn tích góp hơn 20 năm tài sản cũng đều đem ra, đưa cho hắn dưỡng tử sĩ. Hắn muốn quyền lợi, nàng liền ngây ngốc về nhà cùng cha khóc thút thít, nàng cha đem trong tay binh quyền cho hắn, nói là hắn đương hoàng thượng sau, liền sẽ đem hộ phủ còn cho hắn.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 Hắn ở nàng trước mặt cũng không che giấu hắn dạ tâm mà nàng bị tình yêu che mắt hai mắt mất đi lý trí nóc hề hề cho rằng trước mắt nhìn đến chính là một tòa hạnh phúc hoa viên lại không nghĩ rằng nên đó nàng sẽ là một tòa địa ngục hiện tại hắn được như ý nguyện làm hoàng đế ở nàng không có giá trị lợi dụng khi nàng liền thành hắn một quả khí tử đã chết xong việc hắn mặc kệ thẩm Ngọc theo giết nàng như tử tùy ý thẩm Ngọc theêu hạ độc dược cho nàng ăn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt chơ mắt nhìn nàng đi hướng tử vong Nàng biết, này hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu, là nàng không biết nhìn người, mới có thể làm chính mình lâm vào hiện giờ cái này cảnh giới. Hắn không yêu nàng, nàng không hận. Hắn tính kế nàng, nàng cũng không hận. Nàng cha đã chết, nàng sư huynh đã chết, đều là bởi vì hắn, nàng cũng không hận, lúc ấy, nàng hận là chỉ có chính mình. Nhưng hiện tại, hắn làm cho nàng mặt, sống sờ sờ giẫm đã chết nàng tình cùng tỉ mội giống nhau đông ai chơ mắt nhìn thẩm ngọc theo giết nàng cùng nàng như tử, nàng hận. phận cực kỳ hắn. Giờ khắc này, nàng cuối cùng là nhận rõ trước mắt nam nhân. Nàng ở trong lòng hắn, một đinh điểm địa vị cũng không, có chỉ là lợi dụng công cụ. Một khi lợi dụng xong rồi, ngay cả tồn tại quyền lợi cũng chưa. Nàng cười, tươi cười tái nhật vô lực. Nàng rất muốn nói, tiêu dục, nếu có kiếp sau, ta không bao giờ sẽ nương ẩn, thượng vội vàng tới làm ngươi trà đạp. Đáng tiếc, nàng rốt cuộc không có nói chuyện sức lực, chỉ có thể dùng tràn ngập hận ý đôi mắt nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Thẩm Ngọc theo hướng tiêu dục trong lòng ngực rụt rụt, mềm mại không xương nói, "Tỷ phu, tỷ tỷ sinh khí, ánh mắt thật đáng sợ." Tiêu dục vô vô nàng gối, nhẹ giọng nói, "Năn, ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn cùng tỷ tỷ ngươi nói cá biệt." Thầm Ngọc theo mặt có không cam lòng, nhưng lại không dám cái lời tiêu dục mệnh lệnh, đành phải lưu luyến không rời từ tiêu dục trong lòng ngực ra tới. Ở lúc qua đông mai thi thể khi, nàng không tiếng động kéo kéo khỏe môi, lộ ra một cái thoáng lợi tươi cười. Thầm Ngọc cẩm trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Tiêu dục mặt nàng đã xem không rõ lắm. Tiêu dục nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói, "Ngươi không cần hắn ta, muốn hận, liền hận chính ngươi ngu xuẩn, ta từ lúc bắt đầu liền đã nói với ngươi, ta nhìn chúng chính là ngươi sau lưng hết thảy, mà kia hết thảy là ngươi đôi tay cam tâm tình nguyện phụng cho ta." Thấy nàng ánh mắt có lệnh một tia tiêu cự, hắn lại tàn nhẫn nói, "Xem ở ngươi sắp chết rồi phân thượng, ta còn có thể nói cho ngươi một cái chân tướng, cha ngươi kỳ thật là chết ở dùng ngươi bạc bội dưỡng ra tới tử sĩ trên tay." Bị người đánh một quyền còn chưa đủ, còn bị người ta đá một chân. Này nhất chiêu, thật sự hảo tàn nhẫn. Thầm Ngọc cầm đôi mắt bỗng nhiên trợn to, không dám tin tưởng. Nàng cha thế nhưng là, đột nhiên, một cổ xưa nay chưa từng có hận ý tràn ngập trái tim, nàng vặn vẹo gương mặt phẫn nộ phi thường, nàng dùng hết một tia dư khí, nguyên rủa hắn một câu, ngươi sẽ không chết tử thế được. Đệ Cử Yên Yên sắp sửa kết thúc văn, sủng văn mây tiếu hì, tuyệt sắc chi tử, có được tuyệt thế hiếm thấy ý đi thuật cùng độc thuật, nhân bị bạn tốt phản bội, Nhất thời thương tâm quá độ, bị xe đâm chết, xuyên qua thế giới giả tưởng. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng 6 tuổi, hắn 10 tuổi, nàng cười nói, thiếu niên, chờ ta tóc dài tề eo, ngươi cưới ta tốt không. Lần thứ 2 gặp mặt, nàng 16 tuổi, hắn 20 tuổi, nàng cười nói, Mỹ Nam, chứa khỏi ngươi đôi mắt, ngươi cưới ta tốt không. Nhưng mà, phụ chỉ thành hôn, nàng lại thành người khác vân quý phi, phu quân hận nàng, hắn nói, tiếp này, ngươi chú định là nữ nhân của ta, liền tính tủ. Ta cũng muốn đem ngươi tù ở ta bên người cả đời. Tù ta, không bằng giết ta. Nàng mệnh tử thiên không khỏi hắn, muốn trở thành nàng mệnh trung chúa tể, hắn không sướng. Muốn vừa chết chăm, ngươi nằm mơ, mây tiếng hì, ta nói cho ngươi, trừ phi ta chán ghét ngươi, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ ta bên người tránh thoát. Hắn giống giận. Nàng chạy thoát, thoát được hoàn toàn, lại lần nữa gặp nhau là lúc, lang có thiếp, muội có lang, ân đoán sống chiều, lại một lần nhấc lên.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 Lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Thầm ngọc cầm trước mắt càng lúc càng mơ hồ, tiêu dục mặt nàng đã xem không rõ lắm. Tiêu dục nhìn chầm chầm nàng, cười lệnh nói, ngươi không cần hận ta, muốn hận, liền hận chính ngươi ngu xuẩn. Ta từ lúc bắt đầu liền đã nói với ngươi, ta nhìn chúng chính là ngươi sau lưng hết thảy, mà kia hết thảy, là ngươi đôi tay cam tâm tình nguyện phủng cho ta. Thấy nàng ánh mắt có lệnh một tia tiêu cự, hắn lại tàn nhân nói, xem ở ngươi sắp chết rồi phân thượng, ta còn có thể nói cho ngươi một cái chấn tướng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 Mội có làng, ân oán sóng chiều, lại một lần nhấc lên. chương 6 bị đánh. Đánh chết nàng, ở chỗ này, còn dám bãi cô nương cái giá, ta phi. Tiểu tiện người, dám đạp hư chúng ta làm cơm, ta xem ngươi là ăn gan hù mật gấu. Dám sai xử chúng ta tỉ nhi mấy cái, hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ngươi liền đã quên chính mình là họ gì. Phụ thiên thành vùng ngoại ôm một cái hẻo lánh nông trang, một đám vu giả vây quanh một cái nho nhỏ thân mình khóc nước nở chửi rủa tay đấm chân đá. Đánh tiểu nữ hài ôm đầu trốn tránh, khóc thuốc thít tê gạo. Chạy trốn tới nơi nào, trên người đều giống như ảnh tùy hình nắm tay, bàn tay, quyền cước đi theo. Tiểu nữ Hải không biết bị ai một chân đá ngã xuống đất, cuốn xúc trên mặt đất, tê thanh kiệt lực khóc lóc kêu cứu mạng. Không cần. Không cần đánh ngũ cô nương, cầu xin các người, nàng con nhỏ, các ngươi không cần đánh nàng. Đột nhiên, sân ngoại vọt vào tới một cái mười mấy tuổi tiểu nữ Hải Nàng khóc kêu liều mạng chui vào trong đám người, nào vào bị đánh tiểu nữ hài trên người Thế nàng chịu đau. Một cái vũ giả khó thở, một chân đá vang ra kia nữ hải, không có mắt đồ vật, cung ngay. Đông Mai đau kêu một tiếng, trên ngực truyền đến một trận đau nhức, nhưng nàng cố không kịp chính mình trên người thường, bỏ lên thân lại muốn tiến lên, nhưng bị một cái vũ giả một phen kéo lấy nàng. Nàng cũng chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, sức lực chỗ nào để quá một cái hàng năm làm việc nặng, có được một thân cậy mạnh vũ giả. Thấy Ngũ cô nương bị đánh tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, nàng sợ hãi Ngũ cô nương sẽ bị đánh ra tốt xấu. Kêu khóc thế ngũ cô nương xin tha nói, ô ô, cầu xin các ngươi, không cần lại đánh ngũ cô nương, cầu xin các ngươi. Ngũ cô nương cũng là cái người mệnh khổ, các ngươi liền buông tha nàng đi. Đông Mai dùng sức kêu khóc, xin tha, nhưng không ai phản ứng nàng. Bên kia, ba cái vũ giả còn ở vây quanh thẩm ngọc cầm đánh, một cái vũ giả một phen nắm khởi nàng tóc, đem nàng đầu đẻ lại, hướng thủ côn thượng đánh tới. Phen một tiếng, thẩm ngọc cầm hai mắt vừa lật, hoàn toàn hôn mê qua đi. Đông Mai nhìn thấy một màn này Hai mắt đấm lệ mánh mở to, thê lương kêu gọi, "Ngũ cổ nương. Vũ giả tay buông ra, nàng vội vàng bò qua đi, ôm chết ngất quá khứ Thẩm Ngọc Cẩm, khóc thiên gà mà, nước mắt như suối phun. Một cái hơi béo Vũ giả, nhìn nước qua nhắm chặt hai tròng mắt, sắc mặt trắng bệnh, cái trán đều bị khái xuất huyết tới Thẩm Ngọc Cẩm, có chút thấp thỏm bất an nói, "Chu ra cậu tử, làm sao bây giờ, giống như hôn mê đi qua." Hôn mê liền hôn mê, đã chết càng tốt. Chu gia cậu tử chiêu Thẩm Ngọc Cẩm phì nổ, vẻ mặt không để bộ. Một cái khác vũ giả cười lạnh nói, liền đại phu nhân đều bỏ quên nàng, nàng ở phương gia còn có cái gì địa vị, một cái sống nhờ người hạ biểu tiểu thư, sợ hãi nàng đã chết, sẽ có người tìm chúng ta tính sổ không thành. Hiện tại phương gia, sớm đã là đại phu nhân đứng ra, đại phu nhân đã mở miệng, không cho biểu tiểu thư tồn tại trở về, kêu các nàng liền không thể làm nàng còn thở phì phò trở lại phương gia đi. Chu gia vũ giả nói, đại phu nhân đem nàng đưa đến nơi này tới. Còn không phải là muốn cho chúng ta ra tay hảo hảo sửa trị nàng sao? Có lẽ, nay Sửu Bát Quái muốn chết, đại phu nhân một cao hứng, liền sẽ ban thưởng các nàng chút cái gì đâu. Thầm Ngọc Cẩm bị đánh hơi thở thoi thoát, hôn mê bất tỉnh. Ba cái vu giả sắc mặt giữ thợn, châm chọc Liêm ai, đều ước gì Thẩm Ngọc Cẩm lúc này đây bị các nàng sống sờ sờ đánh chết, tỉnh các nàng còn muốn tốn nhiều sức lực tiếp tục sửa trị nàng. Chỉ có Đông Mai, rơi lệ đầy mặt, ôm nàng khóc thút ít, khóc thực thương tâm thực thương tâm. Thân nhóm Thấy được chương 6, điểm đánh xuống một chương tình hình lúc ấy có ấm áp nhắc nhở thân nhóm cất chứa, thân nhóm điểm đánh một chút xác định có thể, không cần độc tệ, chỉ cần động động ngón tay có thể, cất chứa này thư, lưu chữ dương phỉ, về sau có thể chậm dài xem. Chương 7 di thể. Thầm ngọc cầm đầu rất đau, cả người rất mệt, rất muốn hảo hảo ngủ một giấc, đang nghĩ người tới, nàng ngủ một giấc tỉnh lại, liền có khả năng tới rồi địa ngục nhưng bên người chính là có người không nghĩ muốn nàng ngủ, ở nàng bên thai giống môi giống nhau. Vẫn luôn nóng ngòng vàng xảo cái không ngừng. Nàng rất muốn mở miệng nói một câu, đừng xảo, nàng đau đầu, buồn ngủ. Nhưng miệng trương trương, cả người vô lực, liền lời nói cũng nói không nên lời. Thức mau nàng lại lâm vào hôn mê chung. Trong lúc ngủ mơ, nàng về tới khi còn nhỏ. Năm ấy nàng mới 6 tuổi, đúng là bắt đầu học tập nữ hồng tuổi tác, mà nàng nương nữ hồng làm thực hảo. Nàng cùng Đông Mai Hương Thảo, chính cùng nhau ngồi ở nàng nương mép dường theo khăn, từ nàng mẫu thân tự chỉ giáo theo nghệ. Nàng nương bị phong hàn, bị bệnh hơn một tháng cũng chưa hảo, sắc mặt thực tái nhuận, nàng nhìn thực lo lắng, nhưng nàng lại không dám hỏi ra khẩu. Nhìn trong tay, chính mình theo một đóa hoa sơn trà, ngó trái ngó phải, đều nhìn không ra cái gì tới, nàng ngượng ngủng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng nương nhìn, cho nàng cổ vũ, không quan hệ, cẩm nhi theo thực hảo, so nương khi còn nhỏ lần đầu tiên theo khá hơn nhiều. Thật vậy chăng? Nàng mở to tò mò đôi mắt, trong lòng lại thầm nghĩ, nguyên lai, nương lần đầu tiên theo hoa. Theo so nàng theo còn cái A. Tức khắc gian, nàng trong lòng kia một chút ngượng ngùng biến mất vô tung. Đi một lần nữa lấy một khối khăn cấp ngũ cô nương, lại đi nhà kho lấy một khối đẹp đơn giản một ít hoa văn tới. Nương phân phó nàng đại nhà hoàng nói. Đại nhà hoàng cười lên tiếng là, bước nhanh chạy ra môn, lại ở cửa cùng người đánh vào cùng nhau, một cái không kiểm sát chân, hai người đều té ngã một cái. Nương nghe thấy được quen thuộc thét trói thai, chiều ngoài phòng hồ, là tam muội sao, mau tiến vào đi. Nàng nương là bà ngoại duy nhất đích nữ, mà gì ba còn lại là bà ngoại cái thứ hai thứ nữ, đứng hàng đệ tam, bởi vì đính hôn đối tượng ngoại ý muốn qua đời, đã bị bên ngoài chuyển vì sẽ khắc phu, đã 18 tuổi, còn không có thành thân. Nàng bà ngoại phương gia nhiều thế hệ đều là thương hộ, sĩ nông công thương, thương tự xếp hạng cuối cùng, nhất không có địa vị, tại thế nhân trong mắt, thương nhân chính là đê tiện nhất người, đi đến chỗ nào, đều sẽ bị người xem thường. Cho nên uy võ hậu phủ người luôn luôn khinh thường phương gia người. Ngay cả các nàng tới cửa làm khách, chủ cũng là kém cỏi nhất nhất hẻo lánh một cái sân. Bất quá, uy võ hầu phủ mắt lạnh, phương gia người luôn luôn không để bụng Đối với bọn họ tới nói, phương gia đích nữ có thể gả tiến uy võ hầu phủ, đó là trèo cao. Mấy ngày hôm trước, nàng bà ngoại mang theo gì ba tới thăm nương, bà ngoại lo lắng nương thân thể không tốt, một người chiếu cô không tới hài tử, liền lưu lại gì ba giúp đỡ nương cùng nhau chiếu cố nàng. Đối với gì ba, nương không thế nào thích. Cũng không có kêu bên người nha hoàn cùng ma, ma đi ra ngoài nâng dậy nàng. Dì ba nhanh chóng bỏ dậy, nước mắt đi là buồn tiến vào, hô to, đại tỷ, không hảo, đại tỷ phu đã xảy ra chuyện. Nương sát mặt biến đổi, trong tay khăn rơi xuống đất, đó là thẩm ngọc cầm theo điều thứ nhất khăn, nương thực quý trọng, vừa rồi cầm nhìn lên, còn vẻ mặt kích động đâu. Nàng ngốc ngốc hỏi, ra chuyện gì? Dì ba khóc lóc nói, vừa rồi có người tới bẩm báo, nói, nói là đại tỷ phu bị đông rủ quốc một cái đại tướng quân Một mũi tên bắn trúng đầu, di thể đã ở trở về trên đường. Phục, một mồm to máu tươi từ nương trong miệng phun ra tới, nương hôn mê qua đi. Dì ba nhào lên đi, khóc lớn hô, đại tỷ, ngươi làm sao vậy, đại tỷ? Tiên yên cầu cất chứa, cầu cất chứa, cầu cất chứa, vô hạn cầu đi xuống. Chương 6 bị đánh, đánh chết nàng, ở chỗ này còn dám bãi cô nương cái giá, Ta phi, tiểu tiện người, dám đạp hư chúng ta làm cơm, ta xem ngươi là ăn gan hù mật gấu.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 Trưng tắm mợ Nàng lời nói mới kêu xong, nương trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nương bà vú trần ma ma phát lại đây, một phen tún khởi gì ba, cả giận nói, tam cô nương, ngươi không cần dùng sức đẻ nặng phu nhân ngực, ngươi như vậy. Nàng còn chưa có nói xong, liền nhìn đến nương há to miệng, một ngụm máu tươi tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra tới, sợ tới mức hô lớn, phu nhân. Ngươi muốn nén bi thương thuận biến à, ngũ cô nương còn muốn ngươi chiếu cô đâu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A Chờ đại phu tới, nàng nương một hơi không đi lên, đã đi. Trình dương chăn tử bị máu tươi nhiễm hồng, nàng nương trên mặt đều tràn đầy máu, thứ đỏ thẩm ngọc cầm đôi mắt. Tất cả mọi người đang khẩn trương nàng nương, không ai chú ý tới nàng, chờ đã có người chú ý tới nàng khi, nàng đã bị kích thích, hôn mê bất tỉnh. Nàng bị bệnh hơn 10 ngày, lại lánh lại nhiệt, mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết, mặc kệ đại phu khai cái gì dược, đều vẫn chưa tỉnh lại. Sau lại, có vị ni cô tiến vào hóa duyên. Cùng nàng tổ mẫu nói một phen lời nói sau, nàng tổ mẫu liền phái người đem nàng đưa đi nàng bà ngoại trong nhà trụ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng đã ở bà ngoại trong nhà, nhưng mà, nàng té xỉu trước một màn, nàng lại không nhớ rõ. Nàng đã quên nàng nương chết, đã quên nàng nương nguyên nhân chết. Nàng ông ngoại mấy năm trước liền đã qua đời, trong nhà là đại cứu đại cứu mẫu đừng ra, đại cứu mâu xuất thân quan lại nhà, luôn luôn khinh thường bà ngoại cái này thương hộ lao phu nhân, tự nhiên cũng không đem bà ngoại để vào mắt quá. Bất quá, nàng tóm lại là con dâu, mặt ngoài nàng sẽ không làm quá mức, để tránh truyền ra bất hiếu thành danh, ảnh hưởng nàng danh dự. Chỉ là, nàng tới rồi bà ngoại ra sau, đại cứu mẫu liền luôn là có nàng bà ngoại, biến đổi pháp nhi dùng sức cứu hiếp nàng, châm chọc niệm ai, châm biếm lục mạ, đôi khi, thậm chí động thủ ám véo một phen. Dần dần, nàng vừa thấy đến đại cứu mẫu, liền một bộ chuột thấy mèo giống nhau, liền sẽ sợ tới mức trốn đi, mà nàng cũng biến thành một bộ mềm yếu tính tình, nhìn đến ai. cũng không yêu mở miệng nói chuyện, thấp đầu, một bộ không thể gặp việc đời không phong khoáng bộ dáng Sau lại, nàng nghe được hạ nhân nghị luận nói nàng nương đã chết, nàng cha đánh thắng trận đã trở lại, còn cưới nàng gì ba, hơn nữa nàng gì ba còn có thai. Nàng tưởng nương, nàng không tin nương đã chết, bà ngoại muốn mang nàng đi Kim Sơn tự cầu phúc, muốn ở Kim Sơn tự trụ 10 ngày, nàng liền làm bộ không muốn đi. Đi cầu phúc, là muốn mang theo thành tâm đi, nàng không muốn đi, cũng đã làm tức giận phật tổ, bà ngoại tự nhiên không dám mang nàng đi để tránh Phật tổ trừng phát nàng. Nàng không đi, bà ngoại cũng do dự mà muốn hay không đi. Nhưng đi Kim Sơn tự sự tình, là ở một tháng phía trước liền định tốt, bà ngoại cũng không thể bởi vì nàng một người, liền hủy bỏ lần này cầu phúc. Cuối cùng, bà ngoại liền đem nàng giao cho đại cứu mâu chiếu cố, chờ bà ngoại đi rồi, nàng sấn đại cứu mâu không chú ý, liền trộm đi bà ngoại Sơn, trộm đi hỏi bà ngoại bên người một cái nhị đẳng nha hoàn. Cúc nhi, ta nương thật sự đã chết sao? Cha ta thật sự cưới gì bà sao Cúc Nhi thần sắc quĩnh lên, vội vàng lôi kéo nàng đến một bên, thấp giọng hỏi: "Biểu cô nương, lời này ngươi là từ đâu nghe tới? Ngươi không cần nói bậy, không thể nào. Đôi mắt của ngươi ở lập lòe, ngươi là đang lừa ta, phải không?" Nàng quất cường nhìn Cúc Nhi. "Này." Thấy nàng há a đúng, nàng đã minh bạch, nàng nương thật sự đã xảy ra chuyện. Nàng hô lớn: "Ta phải về nhà, ta phải về Uy Võ hội phủ, ta muốn gặp ta nương, ta muốn ta nương." Ô, ô. Chương 9 trọng sinh Nàng hô lớn, ta phải về nhà, ta phải về uy võ hội phủ, ta muốn gặp ta nương, ta muốn ta nương, ô ô. Nàng khóc náo lên, đại cứu mô tới, khó thở mắt, trong miệng mắng to nàng là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Sấn bà ngoại đi kim sân tử đại cứu mô phái người đem nàng đưa đi Phụng Thiên thành vùng ngoại ô thôn trang thượng. Cái kia thôn trang, bởi vì ly Phụng Thiên thành gần, bà ngoại liền cố ý mua tới, đưa cho nàng nương làm của hồi môn. Nàng nương đã chết sau. Nàng nương của hồi môn liền đương nhiên cho vợ kế gì ba quản lý, mà bên trong người, cũng đều biến thành gì ba người. Dì ba là phương phủ thứ nữ, đại cứu mẫu là tào bá phủ thứ nữ, hai người là khuê các bạn tốt. Một lần, đại cứu mẫu tới phương phủ chơi, đối đại cứu nhất kiến trung tình, nàng có thể gả cho đại cứu, cũng là dì ba tử giữa giác tuyến. Đại cứu mẫu giúp đỡ dì ba sửa trị nàng, cũng là xem ở cái này tình cảm thượng. Thầm ngọc cầm làm một cái rất dài rất dài mộng. Trong mộng đêm nàng khi còn nhỏ quên mất một đoạn ký ức, nhất nhất diễn luyện một lần. Mộng sau khi tỉnh lại, nàng rốt cuộc mở bừng mắt chữ, đánh giá cái này lược tử quen thuộc, lại thực xa lạ phòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mở cửa thanh, nàng quay đầu nhìn lại, nàng thân mình cứng đở, như tao sẽ đánh. Chuyện như thế nào, nàng như thế nào, như thế nào thấy 10 tuổi khi đông mai. Đông mai thấy nàng mở mắt ra, hiển nhiên là sừng sốt, sau đó kinh hỉ vọt lại đây, ngũ cô nương, người rốt cuộc tỉnh. Người. Nàng hé miệng, mới phun ra một chữ, liền sợ tới mức rụt trở về, sau đó không dám tin tưởng nâng lên chính mình tay xem. Đây là một con non bị tay, 5 căn ngón tay tựa như chiếc đua giống nhau phẩm chất, đây là nàng 5-6 tuổi khi tay. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, sau đó trộm ở chính mình trên đùi dùng sức khắc một phen, đau nàng nước mắt đều mau tiêu ra tới. Nàng sống, nàng cư nhiên lại sống. Cho rằng nàng đã chết, là có thể đi địa ngục cùng nàng như tử, cha, các sư huynh đoàn tụ ở bên nhau. Nhưng không nghĩ tới, nàng mở mắt ra khi, thế nhưng là về tới nàng 6 tuổi thời điểm. Không tuổi, này một năm nàng 6 tuổi. Bởi vì nàng khóc lóc nháo muốn đi gặp nương, đã bị nàng đại cứu mẫu phái người đem nàng đưa đến thôn trang thượng, hơn nữa, nàng gần nhất đã bị nơi này vũ giả đánh một đốn. Nàng không chết, không phải vũ giả buông tha nàng, mà là nàng đại cứu mẫu đột nhiên nhận được nàng cha tin, nói là muốn đem nàng tiếp hồi vì võ hầu phủ đi. Nàng đại cứu mẫu dọa liền vội vàng cấp thôn trang thượng truyền tin. Lúc này mới để lại nàng một cái mệnh. Nàng đại cứu mô biết được nàng bị thương, liền đem thôn trang thượng vũ giả nhóm mắng một đốn, sau đó đi tin lửa nàng cha, nói nàng cùng nàng bà ngoại cùng đi kim sân tự, muốn nửa tháng sau mới có thể hồi vi võ hậu phủ. Sau đó, đại cứu mô lại gửi thư, làm thôn trang thượng vũ già nhóm, mau chóng dưỡng hảo trên người nàng thương. Này không, nàng mới nhặt một cái mệnh. Nàng vừa mừng vừa sợ, lại khóc lại cười, đột nhiên cùng người điên giống nhau, sợ tới mức đông mai vội vàng chạy tới Thật cẩn thận nói, ngũ cô nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có gì. Nàng đình chỉ khóc gửi, trong đầu lẹ ra đông mai thê thảm chết, nàng vươn non mịn tay, đi nắm đông mai tay, đông mai, thực xin lỗi, hại ngươi đi theo ta chịu khổ. Nàng hô lớn, ta phải về nhà, ta phải về uy võ hội phủ, ta muốn gặp ta nương, ta muốn ta nương, ô ô. Nàng khóc náo lên, đại cứu mâu tới, khó thở mắt, trong miệng mắng to nàng là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Sấn bà ngoại đi kim sân tự.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 Nàng nói chính là kiếp trước, cũng là kiếp này, Đông Mai lại cho rằng nàng nói chính là hiện tại. Đông Mai cảm động lau một phen nước mắt nói, "Nô tỷ từ nhỏ liền không có người nhà, ở trên đường ăn xin mà sống, là Ngũ Cô nương thu lưu nô tỷ, không chê nô tỷ, còn đem nô tỷ lưu tại bên người. Ngũ Cô nương chính là nô tỷ tái sinh phụ mẫu, nô tỷ thể, nhất định gặp hảo hảo báo đáp Ngũ Cô nương." Chương 7 di thể. Nàng hô lớn, ta phải về nhà, ta phải về Uy Võ hội phủ, ta muốn gặp ta nương, ta muốn ta nương."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 Chương mời quyết định. Đúng vậy, là sẽ hảo hảo báo đáp, vì nàng, đông mai cả đời không thành thân đến thôi, cuối cùng còn liền mệnh cũng tạo Tưởng tượng đến nàng chết thảm ở tên cặn bã kia dưới chân, nàng liền đau lòng khó chịu. Thầm ngọc cầm nước mắt không chê không được đi xuống lưu, nàng một phen ôm nàng, nước nở nói, đông mai, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, liền tính là ta đã chết, ngươi cũng muốn giữ được chính mình mệnh quan trọng, ngươi ngắm lại, ta đã chết, ngươi lại đã chết, ai tới cho ta ngũ cô nương Đừng sợ, đừng khóc, không ai dám ngươi muốn ngươi mệnh, các nàng muốn dám ngươi mệnh, ta liều mạng chính mình mệnh, cũng sẽ giữ được ngươi. Đông Mai cho rằng Thẩm Ngọc Cẩm là bị đánh sợ, vội vàng ôm nàng, trấn ăn nàng, hai cái nho nhỏ thân mình gắt gao ôm nhau. Bởi vì khẩn trương, Đông Mai căn bản liền đi chú ý, Thẩm Ngọc Cẩm nói những lời này đó, căn bản không giống một cái 6 tuổi hài tử sẽ nói ra tới nói. Quả nhiên, cùng kiếp trước giống nhau, có đại cứu mâu tin, thôn trang thượng mấy cái vũ giả không dám ở nàng Chẳng những không ngược đãi nàng, ngược lại đối nàng cung cung kính kính, nơi trốn lấy lòng, sợ nàng sau khi trở về, sẽ cùng nàng tra cáo trạng. Chờ nàng thương thế dưỡng không sai biệt lắm sau đã bị đại cứu mẫu tiếp đi trở về, mà ngày hôm sau, nàng bà ngoại cũng cầu phúc trở về phương phủ. Nhân bị đại cứu mẫu cảnh cáo uy hiếp, nàng không đem bị đánh chạy đến thôn trang thượng sự tình nói cho bà ngoại. Không phải nàng tha thứ đại cứu mẫu. Nói giỡn, nhân ra muốn sát nàng, nàng nếu là còn ngốc hề hề tha thứ nhân ra. Khi nàng cùng kiếp trước cái kia ngốc tử thẩm ngọc cẩm, có cái gì khác biệt? Đã trải qua một đời, ở không học ngoan một chút, nàng liền bạch bạch trọng sinh một hồi. Nàng là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, điểm này thù, nàng đương nhiên muốn chính mình tới, không nghĩ làm yêu thương nàng bà ngoại lo lắng thôi. Nhưng không phải hiện tại, hiện tại nàng còn nhỏ, muốn báo thủ, còn quá sớm điểm, thú chi, nàng muốn báo thủ người, cũng không phải đại cứu mẫu một người. Qua hai ngày, nàng cha phái tới tiếp nàng người tới phương phủ. Là nàng cha bên người thiếu niên thị vệ trưởng quyết định. Nàng biết quách thúc thúc. Quách thúc thúc là nàng cha Tâm Phúc, duy nàng cha mệnh lệnh thị tổng, người khác có điểm hàm hậu, nhưng tính tình lại rất ngoan cố, nhận định sự tình chính là 100 con ngừa cũng kéo không quay đầu lại. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dục, là nàng 12 tuổi thời điểm, nàng đối Tiêu Dục nhất kiến trung tình, tình độ sắc hai, cùng mặt khác nữ hải tử giống nhau, đối tâm hỉ người, ngày đêm tưởng niệm thẩn. Không bao lâu, nàng liền nghe nói Tiêu Dục lọt vào ám sát. bị thương, nàng thực lo lắng, liền quấn lấy nàng cha, nói muốn đi trấn quốc tự ăn chay một tháng, kỳ thật là đi vì tiêu dục cầu phúc, kết quả ở trở về trên đường gặp gỡ đạo tạc, là đi tiếp nàng Quách Thúc Thúc kịp thời đổi tới cứu nàng. Kia một lần, Quách Thúc Thúc bị thương, chờ hắn thương hào sau, nàng mẹ kế liền đem bên người đại nha hoàn Hải Đường gà cho Quách Thúc Thúc, vẫn là nàng cha ra mặt làm mối. Chỉ là bọn hắn quá cũng không hạnh phúc, Hải Đường luôn là xui khiến Thúc Thúc vì nàng mẹ kế sở dụng, Quách Thúc Thúc cự tuyệt vài lần. còn nghiêm khắc cảnh cáo Hải Đường, nhưng Hải Đường là mẹ kế người, duy mẹ kế mệnh là tử, hai người luôn là cãi nhau, quá thực không an bình. Sau lại Hải Đường mang thai, lại chuyện xưa nhắc lại, Quách Thúc Thúc lại một lần cự tuyệt, Hải Đường gần nhất khí, liền chơi bắt chối, dùng sức đẩy Quách Thúc Thúc một phen, nhưng Quách Thúc Thúc là một giới vũ phu, nàng chẳng những không đẩy ngã hắn, ngược lại chính mình té ngã một cái. Hai tử sinh non, Quách Thúc Thúc liền cùng Hải Đường hòa ly, trong nhà đồ vật cái gì cũng không muốn, cô độc một mình. Trưng 11 thẩm tịch võ. Vì việc này, Quách Thúc Thúc còn hướng nàng cha thình tội, ở nàng cha thư phòng ngoại quý ba ngày. Sau lại, Quách Thúc Thúc cũng không lại cưới, toàn tâm toàn ý chân thành nàng cha, nàng cha bị sát thủ giết chết đêm đó, Quách Thúc Thúc cũng chết ở nàng cha trước mặt. Trước kia nàng không hiểu chuyện, cho rằng Quách Thúc Thúc sự tình, chỉ là hắn cùng hải đường Châu không tới, mới có thể dẫn tới đến cuối cùng cùng hải đường hòa ly kết cục. Hiện tại xem ra, việc này không đơn giản. Hảo sinh xôi. Nàng mẹ kế như thế nào sẽ đột nhiên muốn nàng cha cấp quách thúc thúc làm ai? Bảo vẫn là bên người nàng đại nha hoàn. Hơn nữa, Hải Đường 5 lần 7 lượt muốn quách thúc thúc đi giúp mẹ kế làm việc, làm sự tình gì, nàng không biết, nhưng quách thúc thúc mỗi lần đều cự tuyệt. Hiện tại xem ra, từ quách thúc thúc cứu nàng một mạng sau, hắn đã bị nàng mẹ kế cấp theo dõi, cho nên mới sẽ đem Hải Đường đính hôn cho hắn, bởi vậy hại quách thúc thúc cả đời. Quách thúc thúc, thực xin lỗi, người kiếp trước thê thảm một tiếng đều là bởi vì ta. Nay một đời, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ còn cho ngươi một cái hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân. Thầm ngọc cầm ở trong lòng yên lặng đối Quách Đình hứa hẹn, sau đó thở phào một hơi, thu liễm tâm thần. Nàng đi qua đi, nhìn đứng ở xe ngựa bên cạnh, dáng người hùng võ, ngũ quan đoan chính thiếu niên Quách Đình, cười hô, Quách Thúc Thúc, vất vả ngươi. Quách Đình không người, hàm hậu nói, ngũ cô nương khách khí, ti chức chỉ là phụng tướng quân chi lệnh hành sự. Thúc Thúc Nga, hắn mới 16 tuổi, có như vậy lao sao Quách đỉnh túi đầu nhìn lướt qua chính mình cao lớn thô cạnh giáng người, thập phần buồn bực. thẩm Ngọc Cẩm đã hướng nàng bà ngoại chào tư biệt, bà ngoại không mừng ly biệt chi tình, liền phái một cái đại nha hoàn, một cái bên người lao ma ma ra tới tiến đưa. Đại cứu mẫu tự mình ra tới, đem thẩm Ngọc Cẩm đưa lên xe ngựa, lại ân cần dặn dò Quách đỉnh một phen, thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới làm đội ngũ khởi hành. Vì võ hầu phủ là ở Nam Tân Quốc Hoàng Thành Phụng Thiên Thành, Thiên Tử dưới chân, phồn hoa địa vực Cùng Phong Quận Thành khoảng cách chỉ có nửa ngày lộ trình. Chạm vạng trước nửa giờ, xe ngựa ở Y Võ Hầu phủ cổng lớn dừng lại, Đông Mai trước xuống xe, rồi sau đó đỡ Thẩm Ngọc cầm xuống xe. Cẩm Nhi. Quen thuộc mà đã lâu thanh âm, làm Thẩm Ngọc cầm dưới thân cứng đờ, quay đầu liền nhìn đến cười vẻ mặt ôn nhu Thẩm Tịch Võ. Sống sờ sơ cha, giờ phút này liền đứng ở nàng trước mặt. Không phải trên người chất đầy lỗ kiếm, trên mặt đều là vết máu lạnh như băng thi thể, là có độ ấm đại người sống. Nay chương ôn hòa mật Đêm khuya ngộng hồi khi, có bao nhiêu này xuất hiện ở nàng trong ngộng, nàng từng tưởng tượng đến cha chết, liền hận không thể đấm chính mình hai quyền, phiến chính mình hai bàn tay. Khi đó, nàng tổng hội tưởng, nếu nàng lấy đi cha sở hữu binh quyền khi, lưu lại cái 1-2 vạn binh mã cấp cha phòng thân, cha có phải hay không sẽ không phải chết. Nhưng không ai cho nàng đáp án, cha đã chết chính là đã chết, rốt cuộc không sống được. Nhưng hiện tại, nàng trọng sinh, nàng cha cũng là tồn tại. Nàng rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào khóc ra tới. Nào qua đi ôm lấy nàng cha hai cái đuổi, khóc ruột gan đứt từng khúc. Cha, ô ô, cha, ta rất nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta ta hối hận, ta không nên bị tình yêu che mắt lý trí, mà hại ngươi, ta đang chết, ta chết chưa hết tội. Ta muôn lần chết cũng thực xin lỗi ngươi lão nhân ra, cũng thực xin lỗi những cái đó vì ngươi hưởng mạng các huynh đệ, ta thể, này một đời nữ nhi không bao giờ sẽ phạm đồng dạng sai lầm, nữ nhi chắc chắn xoay chuyển cắn khôn.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 Ta phải về nhà, ta phải về uy võ hổ phủ ta muốn gặp ta nương, ta muốn ta nương, ô ô. Trưng mẹ kế. Không tội, cha rất thương yêu nàng, thậm chí là cưng chiều. Hắn đau lòng nàng không có mẹ ruột, lại cảm thấy chính mình thua thiệt nàng nương, cho nên mặc kệ nàng đưa ra cái gì yêu cầu, hắn liền chưa từng không đáp ứng quá. Ngay cả nàng sau lại chiều hắn muốn hổ phù hắn cũng chỉ suy xét một phút không đến, liền đưa cho nàng. Kia chính là hắn bảo mệnh phụ, hắn lại đem nó đưa cho nàng. Tưởng tượng đến nàng đem hắn bảo mệnh phù, đưa cho giết hắn hung thủ, nàng liền đau lòng khó có thể hô hấp, nàng khóc đều, cha, là ta không tốt, ta không nên tùy hứng, không nên mặc kệ ngươi, không vì ngươi suy nghĩ, ta không nên liền như vậy bỏ xuống ngươi, ngươi tha thứ ta hảo sao, ngươi tha thứ cẩm nhi được không? Nếu không phải nàng lý kỷ, muốn hắn cha hổ phụ sau liền đối nàng cha mặc kệ không hỏi, nàng cha cũng sẽ không liền như vậy đã chết. Nàng cho rằng, nàng cha là đối quốc gia có công đại tướng quân, lại là uy vũ hầu. Bên người còn có thượng trăm cái đối hắn trung thành và tận tâm thị vệ, ở Phụng Tiên Thành, không ai dám đối nàng cha bất kính. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng bên gối người là một đầu làng, cư nhiên vì nuốt vào hổ phụ, sẽ giết nàng cha. Chắc không được hắn bắt được hổ phụ khi, còn sẽ lời thề son sắc nói, chờ hắn sự thành sau, hổ phụ liền sẽ còn cho nàng cha. Nguyên lai, hắn sớm đã kế hoạch hảo, chờ hắn sự thành sau, nàng cha chính là một quả khí tử, tử lộ một cái. ô! ô. Tưởng tượng đến nàng cha chết thảm thiết, không đáng, nàng liền khóc càng thêm lợi hại. Thẩm Tịch vội cho rằng nàng là ở tự trách nàng nương đã chết sau, nàng lại chưa thấy được hắn một mặt, liền đi bà ngoại ra mà khóc thương tâm. Hắn chỗ nào bỏ được nữ nhi như vậy thương tâm à, vội vàng trấn ăn nói, cha không trách Cẩm Nhi, một chút cũng không trách Cẩm Nhi, Cẩm Nhi ngoan, đừng khóc, cha ôm ngươi về nhà. Thẩm Tịch vội ôm nàng vào huy võ hội phủ, nhưng lại không từ cửa chính tiến vào, Thẩm Tịch vội tuy thăng cấp vì đại tướng quân. Nhưng cũng chỉ là một cái con vợ lẽ, là một cái gì nương sinh nhi tử, không có tư cách từ cửa chính tiến vào Bọn họ chỉ là từ một bên cửa nách đi vào Cầm nhi, nương nhưng đem ngươi cấp mong đã trở lại. Mới vừa bước vào nàng cha trụ Tây Đức Viện, mẹ kế liền cười đón ra tới. Nàng nói chính là nương, mà không phải gì ba. Thanh âm này, kiếp trước nàng nghe cảm thấy tất cả thân thiết, tựa như mẹ ruột giống nhau, mà này thế, nàng nghe lại cảm thấy giống đau chắc trong tim thượng giống nhau đau, đặc biệt là hận. Thâm Ngọc Cẩm cắn chặt răng can, nhìn qua đi. Nàng mẹ kế người mặc một kiện tiểu bạch toái hoa áo váy, một đôi đạm lục sắc tố dày dề, có thể là nàng nương còn ở Hiếu Kỳ, nàng nhưng thật ra không dám xuyên quá diễm lệ nhan sắc, nhưng nàng trên đầu kia hai chỉ kim quang lấp lánh kim châm, lại thiếu chút nữa hoảng hoa nàng đôi mắt. Nàng cha dường như cũng phát hiện, vừa rồi còn ôn nhu mang cười biểu tình, lập tức trở nên lạnh nhạt lên, mặt vô biểu tình. Thầm Ngọc Cẩm thân mình nhanh chóng xoay người, gắt gao ôm nàng cha cổ không bỏ. Vẻ mặt ta không thích ngươi biểu tình, đem đầu chôn ở nàng cha trong lòng ngực. Mẹ kế, không, cũng nên xưng là thẩm ngũ phu nhân. Thẩm ngũ phu nhân xấu hổ thu hồi đôi tay, cười nói, cẩm nhi, lớn như vậy người, còn muốn cha ngươi ôm, chuyến ra đi, nhân ra sẽ chê cười. Thẩm ngọc cầm lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, ở thẩm tịch võ bên hai, nhẹ giọng nói, cha, ta tưởng cùng ngươi đơn độc trò chuyện. Nàng là thanh âm rất nhỏ, lại trùng hợp bị thẩm ngũ phu nhân nghe thấy. Thầm ngũ phu nhân sắc mặt biến đổi, cười lung túng nói, lao ra, ngài xem, tới rồi cơm chiều thời gian, làm tiếp thân bồi ngài cùng cầm nhi. chương 9 trọng sinh. Nàng hô lớn, ta phải về nhà, ta phải về uy võ hồ phủ, ta muốn gặp ta nương, ta muốn ta nương, ô, ô. Nàng khóc nháo lên, đại cứu mẫu tới, khó thở mắt, trong miệng mắng to nàng là dưỡng không thân bạch nhã lang. Sấn bà ngoại đi kim sân tự, đại cứu mẫu phái người đem nàng đưa đi phụ thiên thành vùng ngoại ô thôn trang thượng. cái kia thôn trang.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 Nói, hắn ôm Thẩm Ngọc Cẩm, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, liền bước ra Tây Lữ viện. Thẩm Ngọc Cẩm hơi hơi ngẩng đầu, từ Thẩm Tịch võ bả vai chỗ, trộm nhìn về phía Thẩm Ngũ phu nhân. Thấy nàng khí sắc mặt hắc thanh, khuôn mặt vật bẹo, trên tay khăn đều ninh thành một đoàn. Thẩm Ngọc Cẩm nhìn, sốc môi cười lạnh. "Ta hảo mẹ kế, chậm rãi hưởng thụ đi, này chỉ là một cái vừa mới bắt đầu mà thôi." Ha hả. Vừa rồi, Thẩm Ngọc Cẩm đương nhiên là cố ý. Tiếp trước Nàng bị cha tiếp khi trở về, vì cái gì cũng không biết, ngây thơ mà mịt, nhìn thấy gì ba đẩy mặt tươi cười, mới vừa mất đi mẫu thân nàng liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, bị nàng lừa gạt vài câu, liền ngây ngốc teo nàng nương. Sau lại, nàng đã bị mẹ kế dễ dàng đắn đo, cái gì đều nghe nàng lời nói, còn nhiều lần khuyên nàng cha hướng mẹ kế chịu thua. Vì nhân mượn nàng, nàng cha cũng không thể không cùng mẹ kế làm tốt quan hệ, là mẹ kế sống sinh long hoạt hổ, có tư có vị. Nhưng này một đời... Nàng đem nàng nương chết kia một màn ký ức nghĩ tới. Nàng nương là bị nàng mẹ kế cô ý lầm truyền tin tức, cấp sống sở sở thương tâm chết. Nàng cha rõ ràng liền đánh thắng trận, một mũi tên bắn thủng đối phương một cái đại tướng quân đầu, còn từ nhỏ tướng quân thăng cấp vì đại tướng quân, chẳng những đánh thắng trận, còn thăng quan, đây là chuyện tốt. Nhưng nàng mẹ kế ghen ghét nàng nương gả vào hầu môn, gả cho một cái hảo phu quân, liền cô ý đem tin tức truyền phản. Nàng cha kêu dũng thiện chiến, ôn nhu săn sóc, tuy rằng là con vợ lẽ Nhưng đối nàng nương lại rất hảo, cùng nàng nương tình đầu ý hợp, cầm sắc hòa minh, là một đôi thực gắn ái phu thê. Mà nàng mẹ kế là một cái đã chết vị hôn phu nữ nhân, lại là thương hộ thứ nữ, cả đời này muốn gả đi ra ngoài, khó càng thêm khó, khả năng nhất định phải góa bụa cả đời. Mẹ kế ghen ghét nàng nương, cố ý lầm chuyển tin tức, nàng nương thâm ái nàng cha, biết được này tin tức, lửa giận công tâm, một hơi không đi lên, sống sở sờ cấp thương tâm đã chết. Nàng nương sắp chết kia một màn, này một đời Nàng đến chết cũng sẽ không quên Tuy rằng nàng không biết nàng cha vì cái gì sẽ cưới mẹ kế Nhưng nàng từ kiếp trước đông mai lúc sắp chết lời nói Có thể suy đoán ra một vài tới Nàng mẹ kế khẳng định là dùng cái gì không sáng dọi thủ đoạn Bỏ lên trên nàng cha giường Mới làm nàng cha không thể không cưới nàng Cũng bởi vậy, nàng cha mới có thể đối mẹ kế như thế là nhạt Ừ, này một đời Người phương nhược bình còn nghĩ tới cùng kiếp trước giống nhau Môn đều không có Phương nhược bình, mẹ kế phương danh Quân La Nguyễn là Thẩm Ngọc Cẩm trụ sân, là một cái tiến tiểu viện tử. Hai gian nhà chính, Thẩm Ngọc Cẩm trụ một gian, mặt khác một gian tắc bố trí thành phòng khách, tiếp đái khách nhân sử dụng, Đông thứ gian bị Thẩm Ngọc cầm nàng nương giúp Thẩm Ngọc cầm đổi thành thư phòng, tây thứ gian tác đổi thành nhà ăn, hai cái nhị phòng, một cái làm Thẩm Ngọc Cẩm nhà kho, một cái khác tác đổi thành phòng bếp nhỏ. Phía đông hai gian sương phòng, ở quản sự Vương Mụ Mụ cùng nàng bà Vũ Tuyển Nương. Phía tây hai gian sương phòng, ở Đông Mai cùng Hương hai cái đại nha hoàn. Cùng tiểu quy cùng tiểu đào hai cái nhị đẳng nha hoàn Mặt khác, còn có cùng hai cái làm việc nặng vũ giả mũ mụ, mụ, cùng hai cái Tam đẳng nha đầu, đều ở tại mặt sau dãy nhà sau. Mới vừa bước vào sân, trước tiên được đến tin tức vương Mũ mụ, mụ tuệ nương, liền lãnh hương thảo, tiểu quy, tiểu đào, còn có mặt khác vũ giả nha hoàn tiến đến nên đón nàng. câu cất chứa, tiên yên cầu cất chứa, cầu đề cử, các loại cầu. chương 14 tập võ. Đi đến viện muôn khẩu, nàng cha đem nàng buông xuống. Một đám hạ nhân cho nàng cùng nàng cha hành lễ sau, vương mụ mụ nhìn nàng, hốc mắt phím hồng, nước nở nói, trở về liền hảo, đồ ăn chuẩn bị tốt, thỉnh lao ra cùng ngũ cô nương thượng phòng khách dùng cơm. Làm vương mụ mụ lo lắng. Thầm ngọc cầm đạm cười, hiểu lệ khen vương mụ mụ một câu. Thấy nàng còn tuổi nhỏ, liền như thế ngoan ngoãn, lại mới vừa không có mẹ ruột, còn nhiều một cái nhẫn tâm mẹ kế, vương mụ mụ nước mắt lúc ấy liền chảy ra, lại không dám làm ngũ lao ra thấy, trộm lao. Hiện thẩm ngũ phu nhân lầm truyền tin tức, hại chết trước thẩm ngũ phu nhân sự tình, có không ít hạ nhân nghe nói, nhưng này tin tức lại ở trước tiên bị thẩm lao phu nhân hạ cấm khẩu lệnh. Nói ra giả, loạn côn đánh chết, ném tới bãi tha ma đi. Cho nên bọn hạ nhân ai cũng không dám lắm miệng một câu. Cũng bởi vậy, ngũ lao ra sau khi trở về, liền vẫn luôn cho rằng trước ngũ phu nhân là đột phát bệnh tật chết. Cho nên, đã xảy ra loại chuyện này, ngũ lao ra niệm cùng trước thẩm ngũ phu nhân tình ý, mới dung hạ hiện thẩm ngũ phu nhân Thầm Ngọc cầm thấy vương mụ mụ trộm sắt nước mắt, biết nàng là đang đau lòng nàng, nàng trong lòng đột nhiên giống bị một cục đá đẻ nặng giống nhau, nặng nghề. Nàng làm bộ không thấy được, lãnh nàng cha hướng phòng khách đi. Bôi nàng cha, vui vui vẻ vẻ ăn một đốn cơm chiều, hai cha con lại rời đi đi trong viện. Bọn nha hoàng thượng trái cây trà bánh, liền rời khỏi 30 mét ngoại, để lại một phương không gian cấp cha con hai người nói chuyện thiếm. Uống trà ăn quả, nghe phong ngắm trăng, cùng thẩm tịch võ ở bên nhau giờ khắc này hạnh phúc Thầm Ngọc Cẩm vô cùng quý trọng. Nàng đột nhiên hỏi, cha, ta cũng tập võ được không? Không phải đột nhiên tới kỳ tưởng, mà là ở trọng sinh sau ngày thứ hai, cái này ý niệm liền có. Ngươi là nữ hài tử, nào có nữ hài tử tập võ? thẩm tịch võ vẻ mặt không tán đồng. thẩm Ngọc Cẩm đô môi, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nghiêm trang, phi thường đáng yêu, ta lại không phải muốn học đi đánh giặc, ta chỉ là học được phòng thân, để người vạn nhất sao. Ngươi thật sự muốn học. thẩm tịch võ tựa hồ bị nàng nói có chút tâm động Sắc mặt nghiêm túc lên, thẩm ngọc cầm cười, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, ân, rất muốn rất muốn học. Nàng cố ý đem rất muốn hai chữ, nói hai lần, còn tăng thêm ngữ khí. Hảo, cha giáo ngươi. thẩm tịch võ lúc này đây nhưng thật ra đáp ứng rất nhanh, lại vẻ mặt nghiêm túc dặn do nói, bất quá, tập võ thực vất vả, ngươi cần phải ăn được cái này khổ, không cần bỏ dở nửa chừng Nga. Nữ nhi minh bạch, nữ nhi thể, nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc. Thầm tịch võ cũng bắt đầu chờ mong giáo nữ nhi tập võ nhật tử, hắn cười nói, kia ngày mai rạng sáng 4 mùa, cha phái người tới đón ngươi đi luyện võ trường. Hảo, cảm ơn cha. Thầm ngọc cẩm cho hắn một cái đại đại gương mặt tươi cười, sau đó lại hưng phấn hỏi, cha, trừ bỏ ta, ngươi còn thu quá đồ lệ sao, ta có sư huynh sư tỷ sao. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, kiếp trước, nàng cha chính là lúc này đây từ trên chiến trường trở về trên đường trong lúc vô ý cứu sư huynh một mạng. Sư huynh mới đã bái nàng cha Vi sư. Kiếp Trước, nàng nhận thức sư huynh khi đã 10 tuổi, này một đời, nàng tưởng trước tiên nhận thức sư huynh. Thẩm Tịch Võ sử sốt, làm như không nghĩ tới Thẩm Ngọc Cẩm sẽ có này vừa hỏi, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc trả lời, có là có một cái, bất quá, người sư huynh thân phận đặc thủ, cha không thể nói cho ngươi. Theo kiệt, ta cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Thẩm Ngọc Cẩm chu môi, khuôn mặt nhỏ giả vờ sinh khí. Chương 10 quyết định. Đúng vậy, là sẽ hảo hảo báo đáp vì nàng.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 Ta cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Thầm ngọc cẩm chu môi, khuôn mặt nhỏ giả vờ sinh khí. Kiếp trước, nàng mỗi lần nhìn thấy sư huynh, sư huynh đều là mang một trương màu bạc mặt nạ, mai cho đến chết, nàng cũng không biết nàng sư huynh thân phận thật sự, nàng cha cũng vẫn luôn không nói cho nàng. Sư huynh vì cứu tiêu dục, đem tiêu dục trên người kỳ độc chuyển rời đến trên người mình, nàng tìm được hắn thời điểm, hắn đã bị độc cắn nuốt hoàn toàn thay đổi, hơi thở thoi thoát. Lúc ấy nàng khóc không thể chính mình, vạn phần đoán hận chính mình Nhưng cho dù là như vậy, nàng đáy lòng trô sâu trong còn ở may mắn cũng may bộ mặt hoàn toàn thay đổi người kia không phải tiêu dụ. Giờ phút này nghĩ đến khi đó chính mình, nàng thật sự rất muốn hung hăng thọc chính mình mấy đau. Khi đó, nàng như thế nào liền như vậy ích kỷ, như vậy nhẫn tâm đối đại sư huynh. Khi đó, nàng như thế nào đã bị diều hâu mổ đôi mắt, thế nhưng bất công không biên nhi. Cuối cùng, sư huynh lúc sắp chết cũng không nói cho nàng, thân phận của hắn. Nàng suy đoán, nàng sư huynh thân phận thật sự khẳng định thực đặc thù Bằng không, Sư Minh cùng nàng cha sẽ không vẫn luôn gặp nàng, liền Sư huynh khi chết, cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Sau lại, Sư Minh đã chết, nàng dựa theo hắn di nôn, đem hắn di thể thiêu, đem hắn cho cốt rơi tại khai kênh đảo. Nay một đời, nàng thề, nàng không hề ngỡ ngẩn, nàng sẽ đem kiếp trước thiếu Sư Minh hết thể còn cho hắn. Kiếp trước, Sư Minh là dùng sinh mệnh ở bảo hộ nàng, mà nay một đời, đổi nàng dùng sinh mệnh tới bảo hộ hắn. Nay một đời, nàng không bao giờ sẽ vì tên cặn bạc kia. mà tùy tùy tiện tiện hy sinh sư huynh sinh mệnh. Tập võ chẳng những vất vả, còn phải có kiên nhẫn, Cẩm Nhi, ngươi hiện tại đổi ý còn kịp." Thẩm Tịch vô nói, quyết định lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội. Thầm Ngọc cẩm lại là kiên định như bàn thạch, thiên sập xuống cũng không thể gì, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nữ Nhi không đổi ý, nữ nhi phải làm một cái văn võ song toàn người, không thể cấp trang mất mặt." "Vân, nàng kiếp trước đã có." "Kiếp trước, nàng vì xứng đôi tiêu dục, buộc chính mình đi học tập cầm kỳ thư hoa, nấu nướng nữ hồng" Ca Hát Khiêu Vũ trở tài nghệ, lại còn có mọi thứ đều là nổi bật, làm không ít khuê các trung cô nương hâm mộ chảy nước miếng. Mà này một đời, nàng muốn đem nàng kiếp trước hối hận không có tập võ sự tình học được. Nàng có võ công, vài lần sinh tử đại kiếp nạ, nàng liền có thể không cần chờ người khác tới cứu, ít nhất một khi đã xảy ra chuyện gì, nàng liền có thể trước tự cứu. Nàng chấp chớp đen bóng bẩy trong mắt, đột nhiên thần thần bí bí nhỏ giọng đối thẩm tịch võ nói: "Cha, ngày mai canh ba thiên, ngươi khiến cho Quách Thúc Thúc lặng lẽ tới đón ta." Ta tập võ sự tình, không nghĩ để cho người khác biết. Ngươi là sợ hãi ngươi tổ mẫu không đáp ứng sao. Hắn mẹ cả nơi đó, xác thật là một đạo không hảo quá khảm. Đường đường uy võ hậu phủ cô nương tập võ, nếu là chuyến ra đi, ngày sau đính hôn, ai dám ớn. Đột nhiên, thẩm tịch võ lại có chút hối hận đáp ứng rồi thầm ngọc cẩm. Thầm ngọc cẩm lại không biết nàng cha đang muốn đổi ý đâu, nàng phe phẩy đầu nhỏ, nói, không phải. Sau đó, non nốt thanh ấm lại nhỏ giọng nói, mẹ ta nói quá. người nếu trong tay nằm có một trường át chủ bài nói, cùng người khác đấu pháp, thắng cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Thẩm Ngọc Cẩm nhắc tới đến nàng nương, Thẩm Tịch Võ liền đem muốn đổi ý sự tình cấp quên mất, trong đầu tràn đầy Ngọc Cẩm nàng nương gương mặt tươi cười. "Ngươi nương còn cùng ngươi nói gì đó?" Thẩm Tịch Võ trên mặt ý cười phai nhạt đi xuống. Thầm Ngọc Cẩm nói, "Nương dạy ta rất nhiều, cha muốn nghe, Nữ Nhi chậm rãi nói cho ngươi." Chương 16 nguyên nhân chết. Nay một đêm, Thẩm Ngọc Cẩm nói rất nhiều. Đều là nàng mẫu thân giáo nàng một ít làm người đạo lý, thẩm tịch võ cũng nghe thực nghiêm túc. Nói nói, bất chi bất giác, đã đã khuya. Cuối cùng, thẩm ngọc cầm hồng hấp mắt, hít hít cái mũi nhỏ, giống như tưởng không do nước nở nói, cha, ngài rõ ràng đánh thắng trợ, giết địch nhân, nhưng vì cái gì gì ba cố tình nói ngươi đánh bại trợ, còn bị địch nhân giết, liền di thể đều đưa về tới. Mẫu thân nghe xong nàng lời nói, liền vẫn luôn hụt máu, mới có thể chết, nếu không phải gì ba nói sai rồi tin tức của ngươi Ta mẫu thân nàng sẽ không phải chết, cha, mẫu thân chết hảo gan uổng. Kiếp trước, nàng quên mất mẫu thân nguyên nhân chết, còn nhận tặc làm mẫu, bị người ta đùa bỡn với bàn tay bên trong. Nay một đời, nàng nhất định phải kêu ý xấu mẹ kế không ngày lành quá. Nàng muốn cho Phương Nhược Bình biết, dùng thủ đoạn hại chết nàng mẫu thân, đoạt đi rồi nàng cha, nàng được đến lại không nhất định liền sẽ là hạnh phúc, nói không chừng còn sẽ là nàng địa ngục. Người nói cái gì? thẩm tịch võ kinh đứng lên, vẻ mặt không dám tin tưởng t Hắn nắm nàng tiểu bà vai, vội vàng hỏi, cẩm nhi lời này ngươi là từ đâu nghe tới, ai nói cho ngươi, ngươi mau nói cho cha. la ta tận mắt nhìn thấy đến. Thầm ngọc cầm thấp giọng khóc dòng nói. Ngày ấy, ta liền ở mẫu thân bên người học theo hoa, dì ba đột nhiên xông vào, nói cha ngươi đã xảy ra chuyện, bị địch quân tướng quân một mũi tên bắn chết, còn nói ngươi di thể đang ở bị đưa về tới trên đường. Mẫu thân nghe xong, cấp hỏa công tâm, liền phun ra một mồm to huyết. Dì ba còn nhào qua đi đẻ ở mẫu thân trên người khóc lớn, mẫu thân lại phun ra mấy khẩu huyết, vẫn là chân mụ mụ vội vàng qua đi đem dì ba túng lên, ta nhìn đến mẫu thân trên mặt trên người đều là huyết, liền sợ tới mức. Hôn mê bất tỉnh. Ừ, quả nhiên nàng đoán không sai, nàng mẫu thân chân thật nguyên nhân chết, nàng cha vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì. Nếu không, ý đi theo nàng cha tính tỉnh, liền tính là nàng dì ba dùng đê tiện thủ đoạn bò lên trên nàng cha giường. Nàng cha cũng sẽ không ở nàng mẫu thân thây cốt chưa lạnh là lúc đem nàng gì ba cưới vào cửa. Đây là hồng quả quả đánh nàng mẫu thân mặt nha. Uy võ Hồi phủ có thể đem tin tức phong bế như vậy nghiêm người, còn có thể buộc nàng cha ở nàng nương sau khi chết trăm ngày nội cưới gì ba người, trừ bỏ lão hầu phu nhân ngoại, chỉ sợ không người thứ hai. Mà lão hầu phu nhân cùng Phương Nhược Bình chi gian đạt thành cái kia giao dịch. Thầm Ngọc Cẩm trong lòng cười lạnh, nàng nghĩ tới nàng mẫu thân của hồi môn. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói Kiếp trước nàng nương lưu lại của hồi môn bên ngoài thượng tuy là ở nàng mẹ kế trong tay, nhưng kỳ thật đều bị nắm giữ ở lão hầu phu nhân trong tay. Theo lý thuyết, cha cưới vợ kế, mẫu thân của hồi môn là muốn giao cho vợ kế trưởng quảng, chờ đến nàng lớn lên, lại chuyển giao cho nàng làm của hồi môn, xem như nàng mẹ ruột cho nàng lưu lại di vật. Chính là, lão hầu phu nhân lại đem nàng mẫu thân lưu lại của hồi môn nắm giữ ở chính mình trong tay. Đường đường Ngụy võ hầu phủ lão hầu phu nhân, thế nhưng mơ ước mất con dâu của hồi môn chuyển ra đi, sợ mất mặt đi. Kiếp trước, lao hầu phu nhân đã chết sau, nàng mẫu thân của hồi môn mới bị nàng cha lấy về tới, ở mẹ kế phản đối trong thanh âm, nàng cha khăng khăng cho nàng. Mà nay thế, nàng mẫu thân lưu lại của hồi môn, nàng nhất định phải trước tiên lấy về tới, sẽ không bạch bạch tiện nghi người khác đi. Liên tính là nàng tổ mẫu, kia cũng không được. Nếu không phải nàng tổ mẫu, kiếp trước nàng mẫu thân liền sẽ không ngủng mạng, nàng mẹ kế cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền và uy võ hồi phủ.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 Cùng Phong quận thành khoảng cách chỉ có nửa ngày lộ trình. Trạm vãng trước nửa giờ, xe ngựa ở Uy Võ Hầu phủ cổng lớn ngừng lại, Đông Mai trước xuống xe, rồi sau đó đỡ Thẩm Ngọc Cẩm xuống xe. Cẩm Nhi. Quen thuộc mà đã lâu thành âm làm Thẩm Ngọc Cẩm dưới thân cứng đờ, quay đầu liền nhìn đến cười vẻ mặt ôn nhu Thẩm Tị Võ. Sống sờ sơ cha giờ phút này liền đứng ở nàng trước mặt. Không phải trên người chất đầy lỗ kiếm, trên mặt đều là vết máu lạnh như băng thi thể, là có độ ấm đại người sống. Nay chương Ôn Hòa Mạc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 Sẽ không có ngốc hề hề đi bạch bạch cho nhân ra làm áo cưới, tùy ý nhân ra giấm đạp. chương 17 Trần Mụ Mụ thẩm tịch võ sát mặt, nháy mắt trở nên phi thường khó coi, thẩm ngọc cẩm có thể nghĩ đến sự tình, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn nghĩ đến hắn trở về ngày đầu tiên, hắn mẹ cả nói với hắn khởi hắn thê tử khi chết, biểu tình tuy rằng bi thống, nhưng ánh mắt lại lập lòe vài cái. con có, Trần Mụ Mụ ở nhìn đến hắn khi, kia muốn nói lại thôi, chưa khóc liền trước rơi lệ biểu tình. Lúc ấy hắn liền có hoài nghi, nhưng hắn hỏi mấy cái quản sự, cũng chưa hỏi ra cái gì, cũng liền đem này phân hoài nghi, để ở đáy lòng. Nguyên lai, các nàng quả nhiên che giấu hắn thê tử chân thật nguyên nhân chết. Hắn cắn chặt răng, thu liêm tức giận, dặn do thẩm ngọc cẩm, cẩm nhi, sắc trời đã trởm, cha liền không bồi ngươi, ngày mai canh bà, cha sẽ phái quách đỉnh tới đón ngươi, ngươi yên tâm, cha sẽ không nói cho cái thứ tư người. Dừng một chút, lại xoa xoa nàng tóc, dặn do nói, còn có, ngươi nương chuyện này. Cha đã biết, ngươi yên tâm, cha sẽ không làm ngươi nương chết không nhắm mắt. Đã biết, cha. Thầm Ngọc Cẩm vô cùng ngoan ngoán gật đầu, lại vẻ mặt lo lắng hỏi, cha, ngươi có phải hay không muốn đi tìm dì ba? thẩm tịch võ trầm giọng ư một tiếng, thầm Ngọc Cẩm nói, cha, dì ba đã là nữ nhi mẹ kế, ngươi không cần quá sinh khí, bằng không, tổ mẫu sẽ không cao hứng. Nàng là ở nhắc nhở hắn, mẹ kế vào cửa là tổ mẫu gật đầu, nếu cha nháo ra cái gì làm y võ hầu phủ không mặt sự Ở đâu mấu nơi đó không hảo công đạo. Thẩm Tịch Võ nói thanh minh bạch, đem nàng đưa về phòng sau, hắn mới vội vã rời đi. Đông Mai Hương thảo hầu hạ Thẩm Ngọc Cẩm rửa mặt. Chờ Thẩm Ngọc Cẩm từ tắm gội gian ra tới khi, lại thấy đến nàng nương bà Vũ Trần Mụ Mụ đang ngồi ở trong phòng không tiếng động rơi lệ. Trần Mụ Mụ vừa thấy đến nàng, liền hai đầu gối quỷ xuống tới, "Ngũ cô nương, lão nô không mặt mũi gặp người nhà. Trần Mụ Mụ đây là nói cái gì, mau mau lên." Thẩm Ngọc Cẩm vội làm Đông Mai đem Trần Mụ Mụ nâng đứng dậy. Ngồi vào một bên, chân mụ mụ ngồi xuống, lau một phen nước mắt, thấy trong phòng cũng không người ngoài, liền thấp giọng hối hợp nói, ngũ cô nương, ngũ phu nhân chết đều là quái lao nô à, lao nô rõ ràng đều nhìn ra nàng không có hảo ý tới, còn tán đồng ngoại lao phu nhân lưu nàng ở nơi này, ai từng nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ dùng ra như vậy dơ bẩn thủ đoạn tới. Lao nô vốn định đem việc này nói cho ngũ lao ra, nhưng ngũ cô nương tuổi còn nhỏ, lão nô lo lắng ngũ lao ra đem việc này nháo đại. Làm uy võ hầu phủ không có thể diện, lao phu nhân sinh khí, hận thượng ngũ cô nương, sợ ngũ cô nương sau này ở hầu phủ nhật tử không hào đái, lao nô liền nhịn xuống. Ngũ cô nương, nàng kêu, vươn tay tới, nắm thẩm ngọc cầm một đôi nho nhỏ non mịn tay, thấy ngũ cô nương người còn nhỏ, liền phải thừa nhận mất đi mẫu thân thống khổ, liền tâm sinh thương tiếc lại bất đắc dĩ. Than một tức, nàng tiếp tục nói, lao nô là ngũ phu nhân của hồi môn mụ mụ, ngũ phu nhân đi rồi. Theo lý thuyết lao nô là hẳn là đi theo ngũ cô nương, nhưng tân ngũ phu nhân dung không giới lao nô, liền lấy cờ muốn đem lao nô đưa đến thôn trang đi lên, còn xui khiến lao phu nhân bên người kiểu mụ mụ tới áp chế lao nô, là lao nô cầu ngũ lao ra nói muốn thấy ngũ cô nương một mặt, ngũ lao ra cùng kiểu mụ mụ nói tình, tân ngũ phu nhân mới đáp ứng miễn cưỡng lưu lại lao nô mấy ngày. Nói, chân mụ mụ nước mắt lại đi xuống rớt, nước nở nói, hôm nay ngũ cô nương trở về, lao nô là tới cùng ngũ cô nương chào từ n Chương 18 Dương chúc. Lại nói, lão nô ngày mai liền phải rời đi hầu phủ, lo lắng ngũ cô nương, cho nên mới sẽ trộm tới gặp ngũ cô nương một mặt, có chút lời nói, ngày mai lão nô không dễ làm mọi người mà nói. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc dặn dò, ngũ cô nương, ngươi muốn thật sâu nhớ kỹ, ngày sau ngươi hành sự nhất định phải cẩn thận, chớ có đắc tội tần Ngũ phu nhân, tần Ngũ phu nhân là cái không dễ đối phó, hơn nữa có lao phu nhân đứng nàng, liền sợ ngũ cô nương ở nàng trong tay sẽ an mệnh đi." Ngươi nghe Trần Mụ Mụ một câu, tương lai còn dài, ngươi tuổi con nhỏ, đấu không lại nàng, có việc ngàn vạn không cần cùng nàng nên tới, theo điểm nàng, ngươi Nhật Tử sẽ hảo quá điểm. Nói, lại lo lắng nàng tuổi con nhỏ, sẽ nghe không hiểu không nhớ được, còn dặn dò Đông Mai cùng Hương Thảo, thời điểm mấu chốt, các nàng nhất định phải giữ được thẩm Ngọc Cẩm. Đông Mai cùng Hương Thảo đều nước mắt liên liên, nghẹn ngào gật đầu, một bộ thực thụ giáo bộ dáng. Thâm Ngọc Cẩm vẫn luôn đều ở yên lặng nghe, thẳng đến lúc này, nàng mới phản nắm Trần Mụ Mụ tay. Đôi mắt ướt ác, nước nở nói, Trần Mụ Mụ, ngươi nói này đó, ta đều tỉnh, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ ngươi cứ yên tâm đi. Nàng biết Trần Mụ Mụ là vì nàng hảo, mới có thể mạo hiểm đêm tôi tiến đến, nếu bị người thấy, Trần Mụ Mụ ngày mai khả năng liền đi không ra huy võ hội phủ. Nay hội phủ, bề ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, tráng lệ huy hoàng, kỳ thật, nội bộ dơ bẩn thủ đoạn, nhiều không kể xiết, đều là không thể gặp quang. Kiếp trước, Trần Mụ Mụ đi thôn trang thượng không bao lâu. Đã bị nàng Nhi tử tiếp về nhà dưỡng lao đi, nhưng thật ra được một cái hạnh phúc lúc tuổi già. Cho nên, nàng hiện tại càng thêm không thể hại Trần Mụ Mụ, xem Trần Mụ Mụ dặn dò không sai biệt lắm, khiến cho Trần Mụ Mụ chạy nhanh trở về, đừng làm cho người nhìn đến nàng đã tới nơi này. kia lão nô liền đi trở về. Trần Mụ Mụ đứng lên, lau một phen nước mắt, lại không yên tâm dặn dò một câu, Ngũ cô nương, ngươi nhất định phải hảo hảo, ngày sau nếu bị cái gì bị khuất, ngươi liền cùng ngũ lao ra nói. Ngũ lao ra là cái có tình có nghĩa, ngũ phu nhân tuy rằng không còn nữa, hắn cũng sẽ không nhẹ nhìn người đi. Tục ngữ nói, có mẹ kế, liền có cha kế, nhưng ngũ lao ra là cái người có tình nghĩa, nàng tin tưởng, ngũ lao ra tuyệt đối sẽ không xem nhẹ nguyên phối lưu lại này duy nhất huyết mạch. Thầm ngọc cầm ư một tiếng, tự mình đem trần mụ mụ đưa ra cửa thủy hoa. Ngày thứ hai canh ba thiên, thầm ngọc cầm đang ngủ khi, liền mơ mơ màng màng nghe thấy được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng mèo kê ợ. Thầm Ngọc Cẩm vừa định lên, ở gian ngoài trực đêm Hương Thảo bị đánh thức, lên đi ngoài cửa sổ đổi miêu. Chờ Hương Thảo đi ngủ, Thầm Ngọc Cẩm lúc này mới đứng dậy, mặc xong quần áo, lạng yên không một tiếng động từ trên cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ, Quách Đình hiện thân tới, rồi tay đem nàng đỡ đi xuống, sau đó có nàng, mấy cái phi túng hạ, liền đến hậu viện một mảnh rừng trúc. Rừng trúc lôi vào, đứng một bóng người, đúng là thẩm tịch võ. Cha! Thầm Ngọc Cẩm từ Quách Đình trên lưng xuống dưới. Ngoan ngoắn hô thanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía đen như mực rừng trúc, mặt có nghi hoặc. Không phải nói đi luyện võ trường sao, như thế nào tới nơi này. thẩm tịch võ cười giải thích nói, ngươi nói muốn bảo mật, cha liền lựa chọn này phiến rừng trúc làm người tập võ bí mật căn cứ. Nơi này tương đối hiểu lánh, cánh rừng cũng gian chắc, ở bên trong tập võ, bên ngoài cho dù có người trải qua cũng nhìn không tới. Mà luyện võ trường, mỗi ngày vừa đến canh bốn thiên sẽ có người đi luyện võ, có đôi khi còn sớm hơn.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 Thấy nàng khí sắc mặt hát thanh, khuôn mặt văn mẹo, trên tay khăn đều ninh thành một đoàn. Thầm ngọc cầm nhìn, sốc môi cười lạnh. Ta hảo mẹ kế, chậm dãi hưởng thụ đi, này chỉ là một cái vừa mới bắt đầu mà thôi. Ha ha. Vừa rồi, thầm ngọc cầm đương nhiên là cố ý. Kiếp trước, nàng bị cha tiếp khi trở về, vì cái gì cũng không biết, ngây thơ mà mịt, nhìn thấy gì ba đẩy mặt tươi cười. Mới vừa mất đi mẫu thân nàng liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, bị nàng lừa gạt vài câu, liền ngây ngốc tiêu nàng đương.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 Tây thứ gian tác đổi thành nhà ăn, hai cái nhị phòng, một cái làm thẩm ngọc cầm nhà kho, một cái khác tác đổi thành phòng bếp nhỏ. Phía đông hai gian xương phòng, ở quản sự vương mụ mụ, cùng nàng bà vũ tuyển Nương Phía tây hai gian xương phòng, ở đông mai cùng hương thảo hai cái đại nha hoàn, cùng tiểu quỳ cùng tiểu đào hai cái nhị đẳng nhà hoàn. Mặt khác, còn có cùng hai cái làm việc nặng vũ già mụ mụ, cùng hai cái tam đẳng nhà đầu, đều ở tại mặt sau giấy nhà sau. Mới vừa bước vào sân, trước tiên được đến tin tức vương mụ mụ. tuệ nương, liền lánh hương thảo, tiểu quỳ, tiểu đào, còn có mặt khác vũ giả nha hoàng tiến đến nên đón nàng. chương 19 tốt quá hóa lốt, làm cha lo lắng. Thầm Ngọc Cẩm hiểu rõ sau cảm kích hướng nàng cha hành lễ. Tuổi con nhỏ, lại đã là sống thoát thoát một cái tiểu thư khuê các Phàm nhi. thẩm tịch võ lại một lần nhớ tới Ngọc Cẩm nàng nương phương thị tới, hai tử giáo như vậy ưu tú, đều là phương thị công lao. Nhớ tới chính mình rời nhà 3 năm, trở về đối mặt lại là lệnh băng nàng, còn có nàng Trong lòng đối thẩm ngọc cẩm cùng phương thị ấy náy, tốt đỉnh trầm trọng. Ba người chiều trong rừng trúc mặt đi đến, tuyển một cái tương đối chống trải, sang bên thượng, ánh mặt trời có thể chiếu xạ đến địa phương. Vì võ hầu phủ là võ tướng xuất thân, phàm là nam hài tử, mặc kệ là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ, tới rồi năm tuổi thời điểm liền bắt đầu tập võ, mà tập võ bước đầu tiên, đều là từ đứng tấn bắt đầu. Thẩm tịch võ chính mình làm một lần, lại làm thẩm ngọc cẩm đi theo làm một lần, lại dạy dỗ nàng chính xác tư thế kế tiếp Thẩm Ngọc cẩm nho nhỏ thân mình ra dáng ra hình đứng tấn. Một giờ, nàng chính là cắn răng kiên trì xuống dưới, không hề nhúc nhích. Quên đỉnh ở một bên lui kiếm, hắn một thân võ công đều là Thẩm tịch võ giáo, Thẩm tịch võ thỉnh thoảng chỉ điểm hắn vài câu. Canh Bốn Thiên vừa đến, nàng cha đã kêu đỉnh. Hắn nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên, ngồi xổm một giờ mã bộ có thể, nhớ kỹ, tốt quá hóa lốt." Thẩm Ngọc cẩm ừ một tiếng, thở ra một ngụm trọc khí, giật giật chân. Nàng lúc này mới phát hiện Chỉ là một giờ mà thôi, nàng hai chân cũng đã chết lặng, eo cũng toàn là muốn mệnh, mà càng muốn mệnh chính là, đi đường khi nàng hai chân thế nhưng khép không được, cả chân thẳng run lên. Cha bối ngươi trở về. Thấy nàng thân mình cứng đờ, thẩm tịch võ đau lòng bảo bối nữ nhi, đi qua đi, ngồi sổm nàng trước người, có nàng tiểu thân mình, liền rời đi dừng trúc. Quách đỉnh yên lặng đi theo phía sau. Đem nàng đưa đến quân lan nguyện, từ cửa sổ bò đi vào, thẩm tịch võ nói cho thẩm ngọc cẩm, ngày mai quách đỉnh giờ tí tới đón ngươi Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đã biết, cha. Nàng biết, hôm nay nàng cha chỉ là thử một chút thủy mà thôi, xem nàng có thể hay không thừa nhận tập võ vất vả. Nếu nàng hôm nay biểu hiện là có một chút nhi không kiên nhẫn hoặc là kêu khổ, nàng cha đều sẽ không lại làm nàng tập võ. Mà ngày mai, mới là chính đồ ăn thượng bàn. Thầm ngọc cẩm chiều nàng cha phất phất tay, nhìn thấy nàng cha cùng Quách Đình rời đi, nàng mới kéo hai chân như vạn cân chân, trở lại trên giường, ngủ một cái thu hồi rác. Chân nhức mỏi muốn chết Nàng chỗ nào ngủ được à, ngồi dậy, tiên lặng méo hai chân Bóp nhẹ hảo một trận, cảm giác không như vậy toàn Nàng mới nằm xuống, nhắm mắt lại Mới vừa ngủ, hương thảo thanh âm liền chuyển đến Ngũ cô nương, giờ mẹo sơ, nên đứng dậy Nga Thầm ngọc cầm lười nhác lên tiếng Hai mắt gian nan căng ra, mơ mơ màng màng rời giường Đông mai phụ trách giúp nàng điệp bị trải dương chiếu Hai cái nhị đẳng nha hoàn Tiểu đào phụ trách múc nước rửa mặt Tiểu quỳ phụ trách cho nàng sơ phát Tiểu quỳ sinh một đôi khéo tay vài phút liền cho nàng chải một cái song bình búi tóc hai căn đạm lục sắc giải lụa ở bùi tóc thượng trói lại nơ con bướm lại cầm một đóa màu trắng châm hoa cho nàng mang lên làm nho nhỏ nàng thoạt nhìn thanh thuần lại thanh nhã giữa mặt chải đầu xong phụ trách quản hòm xỉng ăn mặc hương thảo lấy ra một kiện màu trắng bên cạnh cạnhthêu lục Hải đường áo vay giúp nàng thay lại tuyển một đôi đạm lục sắc dày thêu cho nàng thay hết thể mặc chỉnh tay sauly giờ mèo chung còn có 15 phút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 "Kia hảo, chính ngươi đi." Nói, dẫn đầu vào phòng. Thầm Ngọc cầm nhìn nàng bóng dáng, trong lòng hừ lạnh, bất động thần sắc đem có vẻ đỏ thủ đoạn, lùi về trong tay áo đi. Trong phòng, đã dạo bước tiến lên 60 lão hầu phu nhân, ngồi ở ghế trên, ý cười doanh doanh nhìn Tức phụ nhi nhóm cùng các cháu gái. Nàng áo trên người mặc một kiện tử đàn ám hoa hạc văn tế miên áo ngắn, phía dưới xứng một kiện màu đen ám hoa phúc văn tố xa canh thạch lửu váy, trên đầu vặn cái viên búi tóc, có thể là mới vừa không có con dâu.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 Đường đường uy võ hậu phủ cô nương ta võ, nếu là chuyến ra đi, ngày sau đính hôn, ai dám muốn Đột nhiên, thẩm tịch võ lại có chút hối hận đáp ứng rồi thẩm ngọc cẩm. thẩm ngọc cẩm lại không biết nàng cha đang muốn đổi ý đâu, nàng phe phẩy đầu nhỏ, nói, không phải. Sau đó, non nốt thanh âm lại nhỏ giọng nói, mẹ ta nói quá, người nếu trong tay nằm có một chương át chủ bài nói, cùng người khác đấu pháp, thắng cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Thầm ngọc cẩm nhắc tới đến nàng nương.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 Láo hầu ra đối nàng cha cũng nhìn với con mắt khác, phi thường coi trọng nàng cha. Nhưng lão hầu ra coi trọng, xem ở lão phu nhân trong mắt, liền phi thường chói mắt. Cho nên lão phu nhân trước kia cũng không thích nàng, có thể nói, thậm chí là chán ghét. Vì võ hầu phủ bảy vị cô nương chung, láo đại, láo nhị, láo tứ đều là đứng đắn đích nữ xuất thân, cũng là láo phu nhân thân ngoại tôn nữ. Láo đại gả đi ra ngoài, ở láo phu nhân bên người cũng chỉ có láo nhị cùng láo tứ, lão phu nhân phá lệ yêu thương các nàng.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 Vẫn là nàng kế nữ, thế nhưng nghiêm trang dạy dỗ nàng như thế nào này thân chính, không lệnh mà đi, này thân bất chính, tuy lệnh công tử. Nàng khẽ cắn môi, tưởng tượng đến Ngũ Lao gia kia tuấn lãng phong tư, nàng lại đem lòng tràn đầy tức giận áp xuống, rốt cuộc tạm thời đánh mất mơ ước trang sức ý niệm. Chương 27 Phản thực. Nàng cương cười nói, Ngọc Cẩm trưởng Thành, thế nhưng còn có thể nói ra như vậy một cái đạo lý lớn tới, thật là không uổng phí cha ngươi cẩn thận dạy dỗ. Nói, con rả vừa xoa xoa đôi mắt, đem đôi mắt sắt đỏ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 Con vợ cả lao ra cùng các phu nhân đều là 6 đồ ăn 1 canh, mà con vợ lẽ lao ra các phu nhân đều là 5 đồ ăn 1 canh, con vợ cả cô nương các thiếu ra là 4 đồ ăn 1 canh, mà con vợ lẽ cháu gái các thiếu ra là 3 đồ ăn một canh. Mà thẩm ngọc cẩm bữa sáng tắc càng đơn giản một ít, một lung tiểu bao tử, mấy cái bánh có nhân, hai cái trứng trắng bao, một chén cháo thịt, mấy đĩa dưa muối. Điểm này đồ vật, ngũ phu nhân ở chỗ này không đủ ăn a chương 18 dừng trúc. Lại nói.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 biết quấy rầy còn ra tiếng. Thẩm Ngọc Như vẻ mặt khó chịu, ngẩng đầu xẻo nàng liếc mắt một cái sau, tiếp tục thiêu hoa, vẻ mặt không muốn lại phản ứng nàng biểu tình. Thẩm Như ý lặng lẽ chiều Thẩm Ngọc cầm vẫy vây tay, chờ nàng qua đi, nàng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đừng trách nhị tỷ, nàng liền kia số tính tỉnh. Nói xong, Thẩm Như ý chiều nàng chấp chớp mắt, bộ dáng đáng yêu lại thiên chân. Thẩm Ngọc cầm nhếch môi cười, nhìn nàng, không tiếng động nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Ngọc Như xem nàng khó chịu.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 thấy nàng lấy châm rất ổn, lúc này mới gật gật đầu, lại đi giáo Thẩm Ngọc Trà. Thẩm Ngọc Cẩm thêu thêu, cảm thấy thêu ban thượng đa dạng mơ hồ rất nhiều, thấy không rõ lắm, trên tay nàng kim đâm một chút, lại chát một chút, sau đó: "Ngũ cô nương, ngươi tỉnh vừa tỉnh." Đông Mai thấy Thẩm Ngọc Cẩm không thêu hai mảnh lá cây sau, liền ghé vào trên bàn ngủ gàn ngủ gần, nàng khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy nàng vài cái, "Ngũ cô nương, ngươi mau tỉnh vừa tỉnh." Thẩm Ngọc Cẩm vây được hận, không biết hôm nay hôm nào